Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, bắt đầu một điều có ý nghĩa, quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Đông Bất Cố nhìn Lạc bắt mà cười, hóa ra ngươi đã hiểu được muốn có thực lực chống lại côn luân thì không phải chỉ có tu vi cao, giết được nhiều cao thủ của chúng là được. Lạc bắt liếc mắt nhìn Đông Bất Cố, đối với tình hình hiện tại, ngươi có đề nghị gì không? Đề nghị Đông bất cố suy nghĩ một chút rồi nói với Lạc Bắc, thật ra ta muốn hỏi một vấn đề. Nguyên Thiên Y, sư phụ của ngươi còn sống hay đã chết? Bởi vì đề nghị của ta có liên quan tới vấn đề này. Sư phụ của ta còn sống hay đã chết? Ngươi nói vậy là có ý gì? Lạc Bắc giật mình. Một thứ cảm giác không hay tràn ngập trong đầu hắn Đông bất cố hơi ngạc nhiên. Y liếc mắt nhìn đạp lan nhược tuyết rồi lại nhìn nét mặt của Lạc Bắc. Sau một lát, đông bất cố liền lên tiếng dò hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện gì về sư phụ của ngươi? Sau khi ta rời khỏi La Phù liền không nhận được tin tức của người nữa. Hiện tại tâm tính của Lạc Bắc rất cao. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng khó tác động tới tinh thần của hắn. Tuy nhiên câu nói của đông bất cố đủ khiến cho hơi thở của hắn có chút dồn dập, các ngươi biết được tin gì của ngươi. Hắn không hề biết tới việc nguyên thiên y tới công luôn. đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đều không thể tin nổi vào việc này nhưng đông bất cố vẫn nhanh chóng trả lời sau khi ngươi vào thục sơn lão liền tới côn luân khiêu chiến với hoàng vô thần nghe nói a nan đồ và la thần tướng đều chết trong tay lão thậm chí mấy nhân vật trong thập đại kim tiên cũng bị trọng thương nhưng sau đó lão lại bị bại dưới sự liên thủ của hoàng vô thần và cửu bạc có một vài người đồn rằng lão đã bỏ mình có người lại nói trong trận chiến ấy Lão đã vượt qua kiếp nạn của mình, thoát khỏi trần thế đi thăm dò sự ảo diệu của vũ trụ. Cái gì? Một làn pháp lực dao động cực mạnh từ người Lạc Bắc tản ra khiến cho tất cả những ngọn đèn trong đại điện phục tắc. Bao nhiêu chén đĩa cũng lập tức vỡ nát. Mà trong đầu Lạc Bắc như có một tiếng sấm nổ tung. Trên thực tế việc nguyên thiên y đánh tới Côn luân, khiêu chiến hoàng vô thần, các thế lực lớn đều biết. Mà rất nhiều người cũng cho rằng Lạc Bắc sớm biết điều đó. Cho nên những người biết việc đó khi tiếp xúc với Lạc Bắc cũng không nói cho hắn biết. Chuyện này hết sức trùng hợp. Rất nhiều người đều biết, nhưng Lạc Bắc lại có bản không biết tới tin tức của sư phụ mình. Đầu óc Lạc Bắc trống rống, tay chân lạnh như băng. Không có một từ ngữ nào có thể khiến cho đông bất cố hình dung được sự rung động của Lạc Bắc lúc này. Hay diễn ta được tâm trạng của hắn. Từ sau khi hắn rời khỏi La Phù, trong một thời gian rất dài, Trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là phải tu luyện được bản mệnh kiếm Nguyên, trở lại La Phù gặp lại Nguyên Thiên Y và Lão Triệu Nam. Bởi vì đối với Lạc Bắc mà nói, La Phù giống như là nhà của hắn. Nguyên Thiên Y, Lão Triệu Nam chính là người thân của hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại nghe nói tới việc sư phụ mình có khả năng không còn. Nạp Lan Nhược Tuyết nhẹ nhàng đỡ hai cây nến bị pháp lực dao động của Lạc Bắc làm đổ. Bởi vì nàng biết được đây chính là thời điểm tốt nhất để cho Lạc Bắc im lặng một chút. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết đã cảm thấy sự khác biệt của hắn với những người tu đạo khác. Trên người hắn có một sự dịu dàng mà những người tu đạo khác không có, mà cũng có thể nói đó là nhân tính. Phần lớn người tu đạo sau khi có được lực lượng đều coi mình như ở trên cao, khiến cho bọn họ tràn ngập một sự lợi dục và lạnh lùng, không còn chút nhân tính của con người. Nhưng trên thực tế cho dù là ai Có được lực lượng mạnh tới đâu Thì cũng vẫn là con người chứ không phải là thần Ít nhất Nạp Lan Nhược Tuyết cũng nghĩ như vậy Đông Bất Cố cũng không nói gì Khiến cho cả Đại Điện hoàn toàn yên tĩnh Sư Phu Có khả năng chết rồi sao Tay chân lạc bắt lạnh như băng Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh Nguyên Thiên Y đứng trên đỉnh núi vô danh Trong dãy la phù như hòa tan vào với trời đất Cho dù hiện tại Lạc Bắc nhìn thấy người tu đạo nào cũng không thể sánh được với nguyên thiên y. Nếu trước kia, vấn đề như vậy Lạc Bắc cơ bản không hề suy nghĩ. Bởi vì với hắn, con người có ai mà không chết. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc biết cho dù kẻ nào có chết, thì theo đạo lý một khi đã tu luyện nội đăng đạo Pháp có được nguyên anh thì có thể đoạt sát người khác mà sống lại. Nhưng mấy ngàn năm qua, bao nhiêu người có tu vi cao đều chết hết. Tu được nguyên anh, nằm ly việc chết. Hồng giật chết. Thậm chí cả 400 năm trước, U Minh Huyết Ma và Thập Phương Thiên Ma cũng đều chết hết. Không có người nào là không chết. Mà cái gọi là thoát ly trần thế, thành tiên thành Phật, phi thăng mà đi đều là những chuyện hư vô mờ mịt. Trên đời này, sư phụ có thể bỏ qua tất cả, thoát ly khỏi trần thế này sao? Nếu sư phụ không chết thì với thân phận của hắn bị lộ. kỳ liên liên thành xuất hết các thế lực đuổi giết mình mà sư phụ lại để cho nhiều người làm thế hay sao người kính ta một tấc ta trọng người một trượng người lớn ta một thước ta ác người một trượng đó là nguyên tắc của la phù vì vậy mà trên thế gian biết bao người sợ hãi la phù có bao người nguyện vì la phù mà chết tâm lạc bắt từ từ nặng trĩu nhưng cơ bản hắn không muốn tin rằng sư phụ của mình không còn tồn tại Người lại đi trước khi hắn trở lại La Phù. Vì vậy mà trong tâm của hắn cơ bản không hề có một cái nào gọi là đáp án. Ta không biết người còn sống hay chết. Rất lâu sau, Lạc bắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói ra câu đó. Sắc mặt hắn tái nhợt, nói với Đông Bất Cố, có khả năng ta phải tìm được người đã đánh với người ở Côn Luân. Hoặc là ta phải quay trở lại La Phù mới có thể biết được câu trả lời. Đông Bất Cố gật đầu. Cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa mà nói sang chuyện khác, vốn ta định nếu sư phụ ngươi chưa chết thì chúng ta quay trở về La Phù. Chỉ cần có sư phụ ngươi, kỳ liên liên thành cũng không thể giết được ngươi. Chỉ sợ trên đời này, không một ai có thể giết được ngươi. Nhưng ngươi lại không thể xác định được sư phụ mình chết hay chưa, nên ít nhất hiện tại chúng ta không thể quay lại La Phù. Bởi vì rất có thể công luân đã cho mai phục quanh đó, chờ chúng ta trở về. hoặc có thể Nếu sư phụ ngươi không còn, côn luân đã hoàn toàn khống chế nơi đó. Ngừng một chút, Đông Bất Cố lại nói với Lạc Bắc, sợ dĩ ta nói vậy là bởi vì ngươi đã giao thủ với kỳ liên liên thành nên hiểu rõ tu vi và thực lực của y hơn chúng ta. Mặc dù tu vi của ngươi đã tăng lên nhiều. Nếu dựa vào tu vi và pháp thuật, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải sợ, có thể quyết chiến với y một trận. Nhưng cái pháp bảo hạo thiên kính quá mạnh. Nó không chỉ có thể phong ấn một cái pháp thuật để dùng đối phó với đối thủ mà bản thân nó có sức phòng ngự quá mạnh. Với tu vi của y, có thêm cái pháp bảo đó chỉ sợ không ai có thể uy hiếp được. Vì vậy mà cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của y. Vậy bây giờ ngươi nghĩ xem chúng ta nên làm như thế nào? Lạc bắt liếc mắt nhìn đông bất cố, sắc mặt lại trở nên kiên nghị. Vốn với tâm tính của hắn, nếu chỉ có một mình, Cho dù biết Côn Luân có dăng thiên la địa võng ở La Phù thì hắn cũng phải liều mạng quay về xem ngôi nhà của mình, xem sư phụ có còn hay không, xem lão triệu nam bây giờ ra sao. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ có một mình. Ngoại trừ bỏ thân phận truyền nhân của La Phù ra thì bên cạnh hắn còn có rất nhiều đệ tử mà Minh Nhược đã phó thác. Lại còn có tiểu trà và tiểu ô cầu. Cho dù bên cạnh hắn không có ai thì cũng còn có rất nhiều người mà Lạc Bắc phải quan tâm, chẳng hạn như Thái Thúc. Huyền vô kỳ và lạng hàng. Vận mệnh của họ đã gắn liền với hắn. Hắn không thể chết một cách dễ dàng. Vì vậy mà khi bản mệnh kiếm nguyên bị hủy, hắn mới dựa vào ý chí và niềm tin khiến cho bản thân sống lại. Mà hiện tại, hắn biết đông bất cố không hề nói dối. Kỳ liên liên thành thật sự là thiên tài trăm năm khó gặp, việc này không liên quan gì tới thời gian tu đạo dài hay ngắn. Đó là do một sự cố chấp ở trong lòng khiến cho tu vi của y mới có thể đạt tới được mức như vậy. Lạc Bắc hiểu rất rõ, tu vi của kỳ liên liên thành có lẽ đã đạt tới nguyên anh đại thành. Cho dù Lạc Bắc đã đột phá tới tầng thứ 8 của vọng niệm thiên trường sanh kinh, nhưng chưa thể tu luyện được một cái nguyên thần thứ hai trong một vạn ba nghìn chư thiên, chưa có được cái bản mệnh kiếm nguyên thứ hai thì cho dù là uy lực chân nguyên hay pháp thuật, hắn đều không thể làm gì được kỳ liên liên thành. Chương 322, Bí mật của Bắc Minh Vương Tới tu vi như của Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành, mặc dù chỉ chênh lệch một chút nhưng phản ứng đối địch cũng có sự khác biệt rất nhiều. Chẳng hạn như Hồng Vật cũng đã tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh xuất thể, cho dù thân thể bị đánh nát, Nguyên Anh không chết. Cảnh giới đó cũng chỉ kém Nguyên Anh đại thành một chút mà thôi. Nhưng một chút đó đủ để khi y đối mặt với Lạc Bắc cũng không phải là địch thủ. Đồng Bất Cố nói đúng. Nếu không có hạo thiên kính thì chỉ cần hai người Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết là có thể đối phó được với Kỳ Liên Liên Thành. Bởi vì pháp thuật của Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết tu luyện đều là những pháp thuật đứng đầu trên thế gian, không hề kém đại đạo như thiên quyết của Kỳ Liên Liên Thành. Cho dù hạn chế về mặt kinh nghiệm, nhưng cả hai người đấu ngang tay với y cũng không sao. Nhưng hiện tại, Kỳ Liên Liên Thành lại có hạo thiên kính trong tay. Đây là cái pháp bảo có tính chất quyết định trong trận chiến kinh đỉnh 400 năm trước. Đối với Lạc Bắc, hắn vẫn còn nhớ rõ bản mệnh kiếm nguyên của mình đã vượt qua phần lớn pháp thuật trên thế gian vậy mà không phá được sự phòng ngự của hạo thiên kính. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận được kỳ liên liên thành sử dụng hạo thiên kính cơ bản chẳng mất nhiều chân nguyên. Như vậy, cho dù Lạc Bắc, nạp lan nhược tuyết và đông bất cố liên thủ cũng không thể phá được hạo thiên kính mà chết trong tay kỳ liên liên thành. Hơn nữa, Kỳ Liên Liên Thành cũng là một con cờ trong bàn cờ khổng lồ của Côn Luân. Hiện tại, Lạc Bắc thật sự vẫn chưa thể đối đầu với Kỳ Liên Liên Thành và Côn Luân được. Ta không biết trên người của ngươi có chuyện gì. Nhưng tu vi và thực lực của ngươi tăng lên vẫn chưa thể sánh được với Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng trên người ngươi lại có tiềm lực dường như còn hơn cả y. Sau khi nghe Lạc Bắc nói vậy, Đồng Bất cố suy nghĩ một lúc rồi nói với Lạc Bắc, ta cảm thấy được chỉ cần ngươi có thêm thời gian. Tu vi của ngươi chắc chắn sẽ vượt qua được kỳ liên liên thành. Hiện tại, chuyện ngươi cần làm đó là dốc hết sức để tăng tu vi và thực lực của mình. Vì vậy mà ta thấy tình thế trước mắt tốt nhất là tính toán tạm tránh kỳ liên liên thành. Nếu các ngươi thấy ta đủ tin tưởng vậy thì chúng ta tới trạm châu trạch địa. Ta nghĩ lão đầu có thể rất vui khi ta đưa được các ngươi về đó. Lão từng nói đã lâu chưa gặp đám người trẻ tuổi nào xuất sắc như các ngươi. từ nơi này đến trạm châu trạch địa rất xa ngươi nghĩ có thể đưa chúng ta tới đó mà tránh được kỳ liên liên thành hay sao lạc bắc hỏi đông bất cố nếu chỉ một mình lực lượng trạm châu trạch địa chúng ta thì có khả năng không thể đông bất cố nhìn lạc bắc và nạp lan nhược tuyết cười cười có điều nếu chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau cộng với lực lượng của ngươi và nạp lan tiểu thư thì không phải là việc khó lạc bắc liếc mắt nhìn nạp lan nhược tuyết với bản tính của hắn Nếu đã tin tưởng một ai thì sẽ hoàn toàn tin tưởng, không hề giữ một cái gì. Đó cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều người bên cạnh tin tưởng, thậm chí có thể chết vì hắn. Nhưng hiện giờ, hắn nhìn nạp lan nhược tuyết bởi vì một ý nghĩa nào đó nàng đại diện cho núi Chiêu Diêu, đại diện cho một phần lực lượng của Hồ Yêu Vương. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy nạp lan nhược tuyết, lạc bắt lại có cảm giác rất lạ. Hắn cảm nhận được nàng có chút gì đó quen thuộc, rất quan trọng với mình. Mà cho dù là vì điểm nào thì hắn cũng không thể quyết định được cho nàng Chúng ta nên tới trạm châu trạch địa Khi nạp lan nhược tuyết nhìn vào mắt lạc bắc, trống ngực liền hơi đập nhanh hơn một chút Nàng quay đầu nhìn đông bất cố rồi nói với y Nếu bán diện thiên ma thật sự là nhân vật như người nói thì ta nghĩ những người như sư phụ ta cũng sẽ thay đổi cách nhìn đối với trạm châu trạch địa các ngươi Đông bất cố mỉm cười gật đầu Mặc dù sắc mặt của gã vẫn bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Thật sự, rất nhiều năm, bọn họ vì sự sinh tồn mà cố gắng thay đổi cách nhìn của con người với bản thân. Hiện tại ở đây, có được sự chấp nhận của nạp lan nhược tuyết và lạc bắc, Đông bất cố cũng cảm thấy kích động, đồng thời khẳng định được bản thân lựa chọn đúng. Ba người bọn họ liên kết với nhau đã có được một thứ ý nghĩa đầu tiên. Đông công tử của trạm châu trạch địa đi cùng với bọn họ. bọn họ dự định tới trạm châu trạch địa trong một căn nhà đá đơn sơ có chút tĩnh mịch một bóng người hơi lắc đầu có điều bọn họ vẫn còn xem thường thực lực của kỳ liên liên thành người ngồi cô đơn trong căn nhà đá mái tóc được kết lại rất gọn sắc mặt của lão có chút tái nhợt nhìn vẫn còn trẻ nhưng trên trán lại có một chút tan thương người đó thường thường lại cất tiếng ho khan kịch liệt nhìn như hết sức yếu ớt nhưng ai cũng biết rằng lão chính là hòn đá tảng của núi chiêu diêu Người đó chính là Bắc Minh Vương. Đứng bên dưới Bắc Minh Vương là một nam tử mặc hoa phục màu tím. Y chính là một trong tứ hầu của núi Chiêu Diêu, Tây hầu hàng đạo nguyên. Trong mắt của Bắc Minh Vương có một sự cô đơn và tan thương không nói ra bằng lời nhưng vào lúc này lại có chút gì đó vui mừng. Bởi vì hiện tại lão biết được Lạc Bắc, nạp lan nhược tuyết đang ở đâu. Biết đông công tử đại diện cho trạm châu trạch địa thể hiện thành ý với Lạc Bắc. Tất cả đều nhờ nạp lan nhược tuyết. Nếu nàng không đưa tin về thì lão cũng không thể biết được tin này. bắc Minh Vương biết rất rõ, nạp lan nhược tuyết đưa tin đó về chứng tỏ nàng hiểu suy nghĩ của lão. Điều này khiến cho bắc Minh Vương cảm thấy ấm áp Lão cũng không hề nghi ngờ tài năng của ba người thanh niên đó. Trong tình hình bản mệnh kiếm nguyên bị hủy vậy mà lạc bắt còn có thể sống sót, thậm chí đánh chết hồng giật thì thực lực và tiềm lực của hắn đã nằm ngoài sự dự đoán của lão. Nạp Lan Nhược Tuyết là đệ tử của Lão. Lão hoàn toàn biết, cho dù là ai thì Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không hề khinh địch. Hơn nữa, trong tay nàng còn có một những lực lượng của Hồ Yêu Vương mà Lão không hề biết tới. Còn về Đông Bất Cố là một trong ngũ công tử của trạm châu Trạch Địa. Lão không biết về Y nhiều lắm nhưng trong số ngũ công tử thì tu vi của Y là cao nhất, đồng thời cũng giống với Xuân Công Tử đều là nhân vật được ba đại thiên ma trọng dụng. Nắm rất nhiều lực lượng của trạm châu trạch địa chứ không giống bi vị công tử còn lại Ba người thanh niên đó tập trung lại với nhau từ từ hình thành một thế lực rất mạnh Hơn nữa, mặc dù khi nạp lan nhược tuyết báo tin cho lão không nói bọn họ quyết định tới trạm châu trạch địa Nhưng bắc Minh Vương có thể đoán ra được lạc bắc và nạp lan nhược tuyết có thể sẽ nghe theo đề nghị của đông bất cố tới đó Đây thật sự là một sự lựa chọn tốt Cho dù là hiện tại, ở Công Luân Trận chiến đó bên nào giành thắng lợi thì cũng không có năng lực để tấn công trạm châu trạch địa. Mấy trăm năm ẩn nhẫn khiến cho rất nhiều người trong huyền môn chính đạo tưởng rằng ma đạo đã hoàn toàn điêu linh, có thể tiện tay bóp chết như một con kiến. Nhưng ẩn nấp nhiều năm như vậy, trạm châu trạch địa lại có được một lực lượng cực mạnh. Nhưng Bắc Minh Vương quan sát kỳ liên liên thành mấy năm. Lão biết, kỳ liên liên thành nhìn như một người ngu si, nhưng suy nghĩ lại hết sức cẩn thận. Nếu là một đệ tử cung Luân khác có được tu vi như của y thì chắc chắn sẽ không đi tìm Lang thần quân để thử thực lực minh nhược mà tìm thẳng tới minh nhược và Lạc Bắc. Nếu làm vậy có khả năng Kỳ Liên Liên Thành đã bị Minh Nhược và Lạc Bắc giết chết. Đông Bất Cố vẫn còn xem thường thực lực của Kỳ Liên Liên Thành. Bắc Minh Vương có thể khẳng định Kỳ Liên Liên Thành nhất định sẽ tiến vào Trạm Châu Trạch Địa. Hơn nữa, bên ngoài Trạm Châu Trạch Địa, cung Luân bố trí rất nhiều cơ sở. Thực lực Cho nên đi về phía trạm Châu Trạch Địa, cho dù bắc Minh Vương tự tay sắp xếp thì cũng bị Kỳ Liên Liên Thành phát hiện. Nếu như không có gì bất ngờ thì đám người Lạc Bắc rất khó có thể tránh được Kỳ Liên Liên Thành để tới được trạm Châu Trạch Địa. Lúc trước, bắc Minh Vương lựa chọn ngồi im cũng không phải vì Lão không muốn giúp Lạc Bắc mà vì trên người Lão nặng triểu gánh nặng núi chiêu diêu. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc bị Kỳ Liên Liên Thành đánh mà không chết lại còn giết hồng vật. Ngay cả trạm châu trạch địa cũng thể hiện ý tốt với hắn. Hiện tại trong suy nghĩ của Bắc Minh Vương thì Lạc Bắc đáng để cho núi Chiêu Diêu đặt tương lại lên người. Chương 323, Kim Công Tử ngã xuống. Bắc Minh Vương cũng không lo lắng Lạc Bắc không tiếp nhận ý tốt của mình. Bởi vì mặc dù lão chưa từng gặp Lạc Bắc nhưng từ những chuyện lão biết. Bao gồm cả huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng thì Lão có thể thấy được Lạc Bắc có sự khác biệt đối với người tu đạo. Hơn nữa, Nạp Lan nhược Tuyết lại đang ở bên cạnh hắn, nàng có thể hiểu được Lão, cũng có thể lý giải cho Lão. Mấu chốt ở chỗ, bản thân Lão phải làm như thế nào mới có thể giúp được Lạc Bắc? Mặc dù Kỳ Liên Liên thành chỉ là một thế lực đại diện cho Công Luân nhưng đối với bất kỳ kẻ nào cũng khó là đối thủ của Y. Mà hiện tại, Bắc Hầu Bạch lưu lại tới Công Luân. bắc minh vương cúi thấp đầu cau mày im lặng suy nghĩ sau khi ho khan một trận lão đột nhiên hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn hằng đạo nguyên mà nói hằng đạo nguyên người phái người nói tình hình của lạc bắc cho lão triệu năm đi được hằng đạo nguyên không nói gì thêm chỉ gật đầu y có chút hơi khác với mọi người ở núi chiêu diêu mặc dù có đôi khi y cũng nghi ngờ bắc minh vương thực hiện không chính xác nhưng y vẫn khẳng định cho dù quyết định của bắc minh vương là đúng hay sai thì chỉ cần có lão ở đây núi chiêu diêu vẫn tiếp tục tồn tại mặc dù thân thể của bắc minh vương có đôi khi khiến cho y phải hoài nghi không hiểu lão có thể chịu đựng được bao nhiêu năm nữa nhưng đối với việc dẫn dắt núi chiêu diêu thì không một cai có thể làm tốt hơi bắc minh vương trong khoảng thời gian này người không được rời khỏi núi chiêu diêu bắc minh vương quay đầu đi rồi đột nhiên nói với hàng đạo nguyên câu đó Hằng đạo nguyên ngạc nhiên. Bởi vì y không hiểu được ý của bắc Minh Vương, mà lão cũng đã ra lệnh trong khoảng thời gian này, người núi Chiêu Diêu không được ra ngoài. Ý ta là người giúp ta canh giữ căn phòng này. bắc Minh Vương lên tiếng giải thích, cho dù người nào có chuyện khẩn cấp muốn gặp ta, cũng không cho ai tới đây. Người cứ nói là ta đang bế quan chữa thương. Tuyệt đối không để cho người thứ hai ở núi Chiêu Diêu ngoài người ra biết ta rời núi. đợi tới khi ta trở về mới thôi ngài định rời khỏi núi chiêu diêu nghe ấy bắc minh vương nói vậy y mới hiểu ra và khiếp sợ nhìn lão đã bao nhiêu lâu bắc minh vương chưa rời khỏi núi chiêu diêu trong ký ức của hằng đạo nguyên thì từ sau trận chiến ấy rất nhiều tiền bối núi chiêu diêu bất chấp tính mạng để tạo ra thiên hống diệt tuyệt đại phát bảo vệ núi chiêu diêu bắc minh vương đã không hề ra khỏi núi nhưng hiện tại Không ngờ Lão lại có ý định ra khỏi núi Chiêu Diêu. Hằng đạo Nguyên vô cùng khiếp sợ nhìn Bắc Minh Vương, muốn qua nét mặt của Lão mà hiểu được tại sao Lão định ra khỏi núi. Nhưng Bắc Minh Vương hết sức lạnh lùng và nghiêm túc, chúng ta biết một số hành động của côn Luân thì côn Luân cũng có thể biết được một số hành động của ta. Nếu để cho người khác biết ta ra khỏi núi Chiêu Diêu thì có lẽ bọn họ sẽ gây chuyện bất lợi đối với núi Chiêu Diêu chúng ta. Hiện tại, Đông Hầu Thanh Bức đang bế quan. ngươi là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng lại có năng lực quản lý mọi người vì vậy mà ngươi phải giúp ta thủ vững ở đây không để ai biết ta rời núi hằng đạo nguyên cảm thấy run người mặc dù y không biết vì sao mà bắc minh vương lại sợ côn luôn biết mình rời núi nhưng theo lý mà nói thì tu vi của bắc minh vương mặc dù cao hơn mọi người ở đây rất nhiều nhưng thực lực một người có sinh ra sự ảnh hưởng trí mạng tới núi chiêu diêu như vậy không bởi vì Núi Chiêu Diêu mặc dù không bằng Côn luân và trạm châu trạch địa nhưng thực lực của nó ít nhất cũng có thể đứng hàng thứ năm. Nhưng y biết Bắc Minh Vương nói vậy là có lý do của lão. Trên người Bắc Minh Vương dường như có một cái bí mật không một ai biết. Hơn nữa, điều khiến cho hàng đạo nguyên trung sợ đó là Bắc Minh Vương không hề rời khỏi núi Chiêu Diêu không phải là do trận chiến với huyền môn chính đạo năm đó làm cho sợ hãi, cũng không phải lão sợ bị vây công, chỉ dám co đầu rút cổ ở núi Chiêu Diêu. Bắc Minh Vương, lão cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, nhưng lão vẫn không đi là do lão không thể rời khỏi núi chiêu diêu. Ta nhắc ngươi phái người tới nhắn Bắc Hầu Bạch lão, ngươi đã làm chưa? Bắc Minh Vương nhìn Hằng Đạo Nguyên mà hỏi thêm câu đó. Đã đưa tới. Hằng Đạo Nguyên gật đầu. Không biết với tính tình của y có hiểu được ý của ta không. Bắc Minh Vương không nói gì thêm, tuy nhiên khóe miệng lại nở một nụ cười khổ. Cho dù một người có năng lớn tới mấy thì rất nhiều chuyện trên thế giới này cũng khó có thể nắm được. Vốn bạch lão nắm được u minh huyết hại tới mức cao nhất. Một ngày kia, nếu như lão mất thì bạch lão có thay thế vị trí của mình. Nhưng nay giả lại từ mình tới công luôn. Có một số người khi năng lực hơi vượt qua người thường liền nghĩ rằng không chuyện gì không làm được. Nhưng có một vài người gần như có năng lực vượt qua tất cả thì lại phát hiện bản thân mình vẫn còn có những chuyện không thể nào nắm được. cũng không biết trận chiến ở cung luân hiện tại như thế nào sau khi khẽ thở dài một tiếng bắc minh vương liền quay đầu bước tới một cái cánh cửa sổ vẫn bị bịt vải đen lão vén một góc tấm vải nhìn về phía côn luân trận chiến ở cung luân rốt cuộc như thế nào trong lúc bắc minh vương đang tự hỏi và nhìn về phía côn luân thì tại vòng đảo thứ nhất cái bóng người thậm chí phi kiếm cũng không thể làm cho tổn thương được dường như đã biến mất trong khu vực các kiến trúc nhưng trong vô số những kiến trúc Liên tục có tiếng người kêu lên thảm thiết. Nằm cung tiểu ngôn siết chặt hai tay. Đôi mắt của y cũng đầy những sợi tơ máu. Nhìn qua thì đó cũng chỉ như những người tu đạo mặc hồng bào khác nhưng lại không ai có thể ngăn cản được sự tiến tới của y. Rất nhiều kiếm quan và pháp thuật đánh vào người y chỉ tué lên anh lửa như thân thê của y được làm từ sắt thép vậy. Tất rờ đệ tử cung luân ngăn cản trước mặt y gần như chỉ trong nháy mắt liền bị xé nát. Đó là Thủy Công Tử và Kim Công Tử của Trạm Châu Trạch Địa. Một làn hơi thở lạnh thấu xương từ trên người Minh Thập Tam đáng đứng bên cạnh nằm cung tiểu ngôn tản ra. Nhìn cái bóng người dính đầy máu đó. Minh Thập Tam lên tiếng đầy lạnh lùng, Thủy Công Tử tu luyện phong thần lưu thân quyết, chỉ có pháp thuật và pháp bảo hệ hỏa công kích y mới có tác dụng. Còn lại tất cả các thứ pháp bảo, pháp thuật khác đều không làm cho y bị thương. Ngươi lệnh cho những đệ tử kiếm ti tu luyện pháp thuật hay có pháp bảo hệ hỏa đi ngăn cản y. Kim công tử tu luyện công pháp thành thánh. Hiện tại, quy lực của pháp thuật gần như không tạo ra uy hiếp. ngươi lệnh cho đệ tử kiếm ti có phi kiếm theo chúng ta để giết y. Sau khi nói xong hai câu đó, Minh Thập Tam lại bổ sung thêm một câu, không biết người thống lĩnh đối phương là ai nhưng rất lợi hại. Y đã nhìn thấu những người kia có lực lượng ép được chúng ta. Nhắn lệnh của ta xuống, phải giết chết Thủy Công Tử và Kim Công Tử, nếu không trận chiến này, chúng ta không thể thắng được. Nhìn đám người tu đạo mặc áo hồng giống như là châu chấu vọt vào trong vòng đảo thứ nhất nhưng huống vô tâm vẫn chưa hề xuất hiện. Hiển nhiên là đối phương còn chưa thể hiện hết thực lực mạnh của mình. Trận chiến này chúng ta có phần thẳng sao? Nam Cung Tiểu Ngôn nghe thấy Minh Thập Tam nói thế thì trong lòng liền nghĩ vậy. Nhưng nhìn đệ tử công luân liên tục ngã xuống trong tay Kim Công Tử, nằm cung tiểu ngôn cơ bản chẳng còn thời gian để nghĩ tới vấn đề đó. Y quay sang nói với vài tên đệ tử kiếm ti đang chờ bên cạnh để cho họ nhanh chóng truyền lệnh của Minh Thập Tam. Kim Công Tử đi về phía trước với một tốc độ ổn định và sáng sợ, đánh chết bất cứ tên đệ tử công luân nào cản đường. Trong công mắt của Y chợt xuất hiện một bóng người mặc áo xám. Mặc dù y có được địa vị giống như Đông Công Tử và Xuân Công Tử ở trạm châu trạch địa nhưng trong trận chiến này, Xuân Công Tử là thống lĩnh của họ, cho nên y hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Xuân Công Tử. Nhiệm vụ của y chính là đánh chết đệ tử áo xám thần bí mà hoàng vô thần giấu kín. Sau khi cùng với Thủy Công Tử đánh chết hai, ba người đệ tử áo xám xong, đám đệ tử áo xám còn lại lập tức ẩn nấp không muốn đối đầu với họ. Nhưng tên đệ tử áo xám này lại khác, sau khi xuất hiện. Gã liền lao thẳng về phía kim công tử. Người áo xám đó chính là Minh Thập Tam đang điều khiển lực lượng từ trong bốn vòng đảo đầu tiên chống lại lực lượng của húng vô tâm. Tránh đường cho hắn. Đám đệ tử côn luân xung quanh kim công tử không còn nhiều. Rất nhiều người vì quá sợ hãi đều tránh đi, vì vậy lúc này bên người y có rất nhiều người tu đạo mặc áo hồng. Mà theo Minh Thập Tam lướt tới. Nam Cung Tiểu Ngôn cũng bám sát theo sau. Chương 324, tìm bảo vật nơi địa cung. Vô số những mũi thủy tiễn màu lục liên tục từ trong tay đám đệ tử kiếm ti phóng ra. Những mũi tên đó toàn bộ được ngưng kết từ độc dịch có khả năng ăn mòn rất mạnh. Gần như trong nháy mắt, trong phạm vi mười trượng xung quanh người kim công tử lập tức trống rỗng. Vô số người tu đạo và đệ tử công luân bị dính phải làn khói trắng đều kêu lên thảm thiết, thối rửa. Kim công tử ném hai cái xác đệ tử công luân trong tay xuống. Dưới đám mưa tên bay tới, y tiện tay bắt lấy hai tên đệ tử cung luân trắng trước mặt. Nhưng đúng lúc này, đồng tử trong mắt y chợt co lại. Ngay khi Minh thập Tam và Nam cung tiểu ngôn theo loạt mưa tên lao tới tấn công y thì một gã đệ tử áo xám khác lại cũng hiện ra bên cạnh một ngôi đền. Kim công tử hiểu ra ngay người này chuyên dùng để giết mình. Một chùm ánh sáng màu đen từ trong tay tên đệ tử áo xám đó phóng thẳng về phía Kim công tử. Cho dù tu luyện công pháp thân thể thành thánh, nhưng hai con mắt của Kim Công Tử cũng là chỗ yếu nhất. Nhưng sắc mặt của Kim Công Tử vẫn bình thản. Y chỉ thốt lên một tiếng hô trầm thấp, hai tay giơ lên bảo vệ mặt của mình, đồng thời vọt lên cao như một viên đạn với tốc độ kinh người về phía tên đệ tử áo xám. Rắc Kim Công Tử gần như hút thẳng vào ngực tên đệ tử áo xám khiến cho xương ngực của gã vỡ vụn. Tuy nhiên, sắc mặt của tên đệ tử đó cũng không hề kinh ngạc. Chỉ có một thứ sát khí lạnh thấu xương. Ngay khi hai tay kim công tử che mặt tách ra, tên đệ tử áo xám liền há mồm phun một búng máu cùng với cả chút ánh sáng màu đen vào mặt y. Một tiếng hét đầy tức giận vang lên, tên đệ tử áo xám bị kim công tử xé nát làm bốn, năm phần. Dưới trận pháp bao phủ của U Minh Huyết Hải, kim công tử thể hiện lực sát thương khủng bố. Nhưng tới lúc này, trong hai mắt của y có hơn 10 tia sáng màu đen khiến cho máu tươi chảy tràn hai mắt. Không còn thấy gì nữa. Tên đệ tử ám xám đó không ngờ không nghĩ tới việc né tránh mà chấp nhận đứng yên để chọc mù hai mắt y. Điều khiến cho kim công tử tức giận hơn đó là trong những tia sáng đen đâm thủng con ngươi của y dường như có một thứ lực lượng rất lạnh khiến cho phản ứng của y chậm hơn một chút. Mấy tên đệ tử kiếm ti lập tức phóng ra vô số đạo kiếm quang, ngay vào lúc kim công tử hét lên rung trời, sẽ nát người tên đệ tử áo xám, tất cả kiếm quang cũng phóng lên người y. Mấy đạo kiếm quang đó chém trúng cổ kim công tử khiến cho ảnh lửa bắn ra tung tóe nhưng cũng tạo ra một vết thương nơi cổ y. Phục! Phục! Phục! Phục! Trên người mấy tên đệ tử kiếm ti đó lập tức xuất hiện mấy vòi máu, rời xuống đất. Cho dù hai mắt không thể nhìn thấy nhưng trong nháy mắt, kim công tử cũng xác định được vị trí của họ. Trong nháy mắt khi mấy đạo phi kiếm chém lên cổ... Y liền bóp nát chúng rồi phóng ra đánh chết mấy tên đệ tử cung Luân. Sau khi đánh chết mấy tên đệ tử cung Luân đó, Kim Công Tử liền vọt về phía trước, đồng thời phóng ra một quyền. Trước mặt Y chính là Minh Thập Tam đang lạnh lùng vọt tới. Không biết tại sao, Minh Thập Tam tới cách Kim Công Tử chưa tới 20 trượng, Chứng kiến Kim Công Tử giết tên đệ tử áo xám lại không hề ra tay. Ngay khi Kim Công Tử phát động tấn công về phía mình, gã liền giơ tay trái lên. Một vần hào quang giống như một tấm gương sáng liền chắn lấy một quyền của Kim Công Tử. Oanh! Ánh sáng nơi tay của Minh Thập Tam hoàn toàn vỡ vụn, cánh tay trái của y cũng rủ xuống. Dưới một quyền của Kim Công Tử, cánh tay trái của y gần như vất đi. Nhưng cùng lúc đó, một làn hơi thở âm u hoàn toàn khác với kiếm nguyên từ trong tay phải của y bắn ra, đánh thẳng vào vết thương trên cổ Kim Công Tử. Răng rắc! Lực xung kích quá mạnh giống như một tảng thiên thạch đập trung người kim công tử khiến cho cổ y vang lên âm thanh bị gãy. Vết thương trên cổ y mở rộng gấp mấy lần giống như một cái lỗ hổng Một cảm giác ấn lạnh bốc lên trong lòng kim công tử, mặc dù trong mắt vẫn còn đầy những mảnh nhọn nhưng y vẫn mặc kệ. So với cảm giác ấn lạnh đó thì cơn đau từ vết thương không đáng là gì cả. Nhưng tu vi của tên đệ tử áo xám đó thật sự quá mạnh. Dưới tình huống uy lực pháp thuật bị giảm đi như vậy, thế mà chỉ trả giá một cách tay, ngăn cản một đòn của gã. Hơn nữa, y cũng tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên, uy lực của nó dường như còn hơn xa mấy tên đệ tử áo xám khác. Hơn nữa, y còn chờ tới khi gã phát ra một kích kia. Để lộ vết thương của mình thì mới tấn công. Đó là một đối thủ đáng sợ. Kim công tử là một trong ngũ công tử của trạm châu trạch địa. Cả đời gặp vô số đối thủ có tu vi cực cao, cho dù là công pháp chiếm ưu thế hơn thì y cũng chưa bao giờ kinh hãi như vậy. Một tiếng gầm giống như tiếng giả thú vang lên từ miệng Kim Công Tử. Y đưa tay che vết thương nơi cổ đồng thời tiếp tục phóng một quyền về phía Minh Thập Tam. Lúc này, trong lòng Kim Công Tử có một thứ trực giác nếu như không giết chết được kẻ này thì mình sẽ bị chết trong tay y. Nhưng vừa lúc đó, hai vầng ánh sáng màu vàng cũng từ trong tay nam cung tiểu ngôn phóng ra. Trong nháy mắt chúng liền hóa thành hai pho thần tượng mặc kim giáp cao mấy trượng Trên người hai pho tượng phủ kín những lá bùa. Một pho tượng trắng trước mặt minh thập tam còn một pho tượng khác thì nắm lấy cánh tay còn lại của kim công tử mà giật ra khỏi vết thương. Kim công tử, một cường giả của trạm châu trạch địa gầm lên một tiếng. Một làn lực lượng chân nguyên bốc lên từ người gã vọt thẳng lên không trung. Trong tiếng gầm của y... Pho tượng to hơn người gã gấp mấy lần đang chắn trước mặt Minh Thập Tam bị đánh cho ngực lõm xuống, xuyên thẳng vào trong người rồi kéo ra vô số những mảnh vụn. Nhưng cùng lúc đó, trên người Minh Thập Tam cũng tản ra một làn kiếm nguyên rực rỡ như mặt trời chém trúng cổ của Y. Pho tượng khác nắm lấy tay của Kim Công Tử cũng xuất hiện vô số những vết trạng, mà so với pho tượng kim giáp đó thì cánh tay của Kim Công Tử hết sức nhỏ. Pho tượng nắm lấy cánh tay của Y chẳng khác nào con diều hâu chọc lấy một con gà. Nhưng không ngờ pho tượng đó lại không thể chịu nổi lực lượng từ thân thể của Kim Công Tử. Rầm! Ngay vào lúc đôi tay pho tượng kim giáp thần xuất hiện vô số những vết nứt rồi vỡ vụn thì bản mệnh kiếm nguyên của Minh Thập Tam cũng đã một lần nữa chém trúng cổ Kim Công Tử. Cái đầu của Kim Công Tử lập tức bị bẻ gãy, chỉ còn lại một chút da dính lại trên cổ. Vô số máu tươi và chân nguyên từ cổ Y phục lên. Kim Công Tử, một trong ngũ công tử của trạm Châu Trạch Địa đã bị Minh Thập Tam và Nam Cung Tiểu Ngôn giết chết. Cảnh tượng đó diễn ra quá nhanh khiến cho phần lớn những người áo hồng và đệ tử Cung Luân đều không có phản ứng. Mà ngay khi Kim Công Tử tiếp tục lao về phía trước rồi rơi xuống, một đám sương máu cũng được phun ra khỏi miền Nam Cung Tiểu Ngôn. Mặc dù vừa rồi phối hợp với Minh Thập Tam giết chết Kim Công Tử nhưng cái pháp bảo Kim Giáp Thần có sự liên hệ với tinh thần bị hủy khiến cho Nam Cung Tiểu Ngôn bị thương nặng. Hơn nữa, vừa rồi, toàn bộ tinh thần của Y đều tập trung về phía Kim Công Tử cho nên bị pháp thuật của một người áo hồng bên phía đối thương đánh trúng, tạo ra một vết thương ở bụng. Ngươi lui về đi. Ta đi giết Thủy Công Tử. Cánh tay trái của Minh Thập Tam hoàn toàn bị hỏng. Đối với một người tu đạo mà nói thì hậu quả là có rất nhiều pháp lực không thể thi triển. Thực lực giảm mạnh. Nhưng nét mặt của gã không hề có chút đau đớn, chỉ nói với Nam Cung Tiểu Ngôn câu đó một cách bình tĩnh. Như vậy không được. Trước kia, Nam Cung Tiểu Ngôn không hề phản đối lại quyết định của Minh Thập Tam nhưng vào lúc này. Y lại lắc đầu, phải nghĩ cách phá vỡ U Minh huyết hải nếu không thì chúng ta không thể nào chống nổi. Lúc trước. Nam Cung Tiểu Ngôn không nghi ngờ hay phản đối quyết định của Minh Thập Tam bởi vì y có thể nhận ra được những người như Minh Thập Tam bất chấp tất cả vì công luân. Điều này khiến cho y có sự tôn kính đối với Minh Thập Tam. Nhưng tới bây giờ, trong đầu y lại xuất hiện một cái suy nghĩ, đó là với lực lượng trong tay cơ bản không thể chống đỡ được đám người tu đạo áo hồng như châu chấu này. Cái trận pháp này không thể nào phá vỡ. Minh Thập Tam vừa bay về phía sau vừa giải thích với Nam Cung Tiểu Ngôn. Sự lợi hại nhất của U Minh Huyết Hải đó là những người chết trong cái trận Pháp này thì máu tươi và chân nguyên của nó sẽ dung nhập vào trong trận. Tăng cường sự phòng ngự cho nó. Hơn nữa, trận Pháp ở rất cao, cho dù người nào có thể công kích được tới bản thể của nó thì cũng không thể vượt qua được số lượng chân nguyên của những người bị chết. Trong vòng 70 hai canh giờ cái trận pháp này không hề biến mất vốn đệ tử cao thủ của cung luân rất nhiều nếu như có thể phá được cái trận pháp thì đối mặt với số lượng đám người áo hồng mới có thể ngăn cản nhưng hiện tại cái trận pháp này lại không thể công phá nam cung tiểu ngôn nuốt một viên đan dược rồi nhìn minh thập cam cho dù giết được thủy công tử thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được chúng ta lui về vòng đảo thứ năm đi thôi minh thập tam hơi nhíu mày Do dự nhìn về phía vòng đảo thứ năm của cung luân rồi lắc đầu, trưởng giáo đã lệnh cho chúng ta bảo vệ bốn vòng đảo trước. Nếu người không có lệnh, chúng ta không thể rút lui về đó. Sau khi nói với Nam Cung Tiểu Ngôn câu đó xong, Minh Thập Tam liền lao về bên trái. Trong một số những ngôi đền liên tục bùng lên những ánh lửa, Nam Cung Tiểu Ngôn biết Thủy Công Tử nhất định đang ở một chỗ nào đó. Bóng lưng của Minh Thập Tam mang theo một thứ khí thế kiên quyết khiến cho Nam Cung Tiểu Ngôn tràn ngập một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Minh Thập Tam và bao nhiêu đệ tử áo xám nguyện trung thành với Hoàng Vô Thần. Còn có rất nhiều đệ tử Cung Luân chết vì Hoàng Vô Thần và Cung Luân. Hơn nữa, mặc dù biết không có hy vọng thắng, Minh Thập Tam vẫn không hề chùn bước. Nam Cung Tiểu Ngôn có thể khẳng định được trong tay Hoàng Vô Thần còn rất nhiều thực lực mạnh mà mình không biết. Nhưng tại sao tới bây giờ, hoàng vô thần vẫn không làm gì, dường như chỉ trơ mắt nhìn đệ tử trung thành với mình chết đi. Nhìn bóng lưng minh thập tam, nàm cung tiểu ngôn đột nhiên cảm thấy thất vọng và phẫn nộ. Mà dường như bản thân y cũng kinh hãi với cái cảm xúc đó nên không nhìn được quay đầu nhìn về tê hướng vòng đảo thứ năm. Ngay trong nháy mắt khi y xoay người, một vần sáng từ tay một người tu đạo áo hồng đột nhiên đánh trúng lưng. Hất y văng xuống đất. chưởng giáo, hoàng vô thần, ngài định làm gì? Khi văn xuống đất, lúc ý thức từ từ mất dần, trong đầu năm cung tiểu ngôn chợt xuất hiện suy nghĩ như vậy. Đó là nơi này. Trong đồng tước cung, lạc bắc, đông bất cố, nạp lan nhược tuyết cùng với xích la, bích hải tự đứng trong một khu đền trống trải. Nơi này vốn dường như là một chỗ để chôn người. Nhưng hiện tại bên trong ngôi đền trống không, chỉ toàn là đá vụn. Chính giữa ngôi đền bị người ta đào bới thành một cái hầm nằm rộng tới bảy, tám trượng. Vào lúc này, Xích La đang đứng trầm ngâm trước cửa hầm. Quan sát sắc mặt lạc bắc và nói hết sức cẩn thận. Hóa ra trong núi Bắc Mang có rất nhiều nơi là mộ, trong mộ có mộ. Rất nhiều những lăng mộ cổ chồng chất lên nhau. Cái đồng phủ của người tu đạo từ thời thượng cổ kia nằm nằm bên dưới đồng tước cung. xích la cũng vì may mắn mới phát hiện được nơi này có pháp lực dao động khác thường mà đào xuống nơi này quả thực là huyền diệu đông bất cố đứng bên cạnh lạc bắc nhìn xuống thì thấy cái hầm đó kéo dài gần trăm trượng trong cái nền đất tối đen thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên rồi tản ra một chút pháp lực dao động như có như không cảnh tượng n gần giống với một số trận pháp phòng ngự lạc bắc chợt gật đầu cũng không nói chuyện chỉ giơ tay chọc một cái hút một cây nến lại Sau đó ném vào trong động. Bất nến phải to bằng ngón tay cái, hơn nữa lại được dân biển làm ra từ một thứ dầu đặc biệt, nên gió to cũng không tắt. Khi ném nó xuống dưới, mọi người chỉ thấy ánh lửa lóe lên rồi đột nhiên một quần sáng xuất hiện đưa cây nến của Lạc Bắc không biết tới nơi nào đó. Hình như có trận phát. Nạp Lan nhược tuyết nhíu mày rồi nói với Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu, nhìn xích la nói, ngươi đã xuống xem Chưa. Chưa. xích la lắc đầu cái thông đạo này gần đây mới hoàn thành xong hơn nữa xích la cũng biết cái trận pháp này hết sức lợi hại vì vậy mà vẫn chưa đi vào xem xét ta đi xuống trước xem một chút đông bất cố nghe xích la nói vậy liền quay sang nói với lạc bắc đông bất cố cũng hiểu đi xuống có chút nguy hiểm nhưng y lại chủ động xin xuống cho thấy việc y đồng ý với yêu cầu của lạc bắc là hoàn toàn thật lòng nhưng lạc bắc lập tức lắc đầu liếc nhìn xích la Ngươi dẫn vài người xuống xem xét đi. Ta! Sắc mặt của xích la trở nên hết sức khó coi. Lạc bắt làm như vậy chính là bắt y trở thành một vật thí nghiệm. Nếu dưới đó là một cái trận pháp lợi hại, có khả năng y sẽ bị giết chết. Hiện tại bọn họ bị ngươi quản thúc, ngươi làm vậy đối với họ mà bị truyền ra ngoài sẽ khiến cho mọi người cảm thấy ngươi quá độc ác. Đông bất cố nghe thấy lạc Bắc hỏi vậy, liền quay sang nói với hắn. Chuyện này đối với ngươi về sau sẽ hơi phiền phức. Cứ để ta xuống là được rồi. Nghe thấy Đông bất cố nói vậy, xích la thầm thở phào nhưng y còn chưa kịp vui sướng thì lạc bắc đã lên tiếng, ngươi bị ảnh hưởng quá nhiều từ bán diện nhân ma, cho nên làm việc gì cũng đều muốn có chút dụ dỗ. Nhưng đối với ta mà nói, hiện tại ta không phải là trạm châu trạch địa đã ổn định mà giống như các ngươi trước đây, là phù chúng ta hành sự có phong cách của mình. Nếu ngươi lớn ta thì ta lấn lại. Xích la cầu ta tha tính mạng cho với điều kiện là cái động phủ này. Nhưng y lại chưa hề biết gì về cái động phủ này, ngay cả nó có phải là động phủ thật hay không cũng không chắc vì vậy mà điều kiện của y chưa được thành lập. Cho nên nếu y muốn sống thì ít nhất cũng phải xuống đó xem thế nào. Đông bất cố giật mình, rồi chợt nở nụ cười mà gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi là la phù chứ không phải trạm châu trạch địa chúng ta. Nghe thấy đông bất cố nói vậy, Xích la biết mình thật sự khó có đường quay lại thì chửi thầm lạc bắt. Tuy nhiên y không dám thể hiện ra nét mặt. Các ngươi theo ta xuống đó. Sau khi cắn chặt răng, xích la liền trừng mắt nhìn hai tên đệ tử động tước cung rồi chọc lấy một viên dạ minh châu mà bay xuống đó. Khi phi thân xuống, xích la bay đầu tiên. Nhưng sau một lát, y đã ở phía sau hai tên đệ tử. Hiển nhiên do không thể cưỡng lại lạc bắt. nên y lấy hai tên đệ tử đồng tước cung ra làm lá chắn. Nếu có chuyện gì thì ít nhất cũng có thể phản ứng được. Hai gã đệ tử đồng tước cung rung rẩy bay xuống dưới. Hai gã đệ tử này cũng là đệ tử giác lực được Xích La yêu thích nhưng tới bây giờ, cả hai người đều biết rằng mình biến thành cái thuẫn thịt của Xích La. Xích La cơ bản không dám cải lại lời của Lạc Bắc mà hai tên đệ tử kia thì lại càng không dám cải lời Xích La. Cả hai người đều biết lúc này, Xích là đang chửi mắng lạc bắc. nếu như họ mà cãi lại lệnh của y thì chỉ sợ sẽ bị y giết chết. Vì vậy mà hai tên đệ tử đồng tước cung hiện giờ chỉ có một chuyện duy nhất để làm đó là quan sát cẩn thận và cầu mong bên dưới không có trận pháp khủng bố. Từ bên trên nhìn xuống, phía dưới thi thoảng lại lóe lên ánh sáng màu bạc. Nhưng khi tới gần, hai gã đệ tử đồng tước cung lại phát hiện ra ngoại trừ một chút pháp lực dao động như có như không. Trước mắt cơ bản không hề có chút ánh sáng nào mà chỉ có một làn sương mù. Một làn hơi ẩm thấp từ bên dưới lên tục thổi lên. Vù. Một trong hai gã đệ tử Đồng Tước cung phóng ra một cây cốt mâu vào trong làn sương mù. Một tiếng động xé gió vang lên. Nghe theo âm thanh mà phán đoán thì cây mâu của tên đệ tử Đồng Tước cung phóng ra được chừng 4, 50 trượng. Có thể nói màn sương mù rất trọng. Rất lâu sau, Dường như phía dưới vang lên tiếng gió vù vù. Do làn sương mù bao phủ nên không thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Hai tên đệ tử đồng tước cung liếc mắt nhìn nhau có phần do dự. Nhưng Xích La đi sau lưng lại không nhịn được, đứng ở đây làm gì? Còn không tiến vào xem. Nghe tiếng quát của Xích La, hai gã đệ tử đồng tước cung cắn răng một cái, hóa ra trước mặt mỗi người một cái cốt thuẫn, cầm trong tay mà đi vào trong đám sương mù. điều giúp cho hai gã đệ tử đồng tước cung cảm thấy đỡ lo hơn đó là mặc dù trước mặt tối đen nhưng ít nhất bọn họ không cảm thấy pháp lực dao động hay pháp thuật rợp trời phóng tới sau khi dừng lại một chút mỗi người lập tức giơ lên một viên dạ minh châu tại vùng bắc mang loại dạ minh châu này như có thể thấy ở khắp nơi rất nhiều loại dạ minh châu trên đời đều rơi vào trong tay những người quyền thế sau đó lại theo họ được chôn vào bắc mang rồi bị những người tu đạo lấy Những viên dạ Minh Châu trong tay hai tên đệ tử phái Bắc Mang đều to bằng quả trứng gà, tản ra ánh sáng trắng. Hiện ra trước mặt hai người dường như là một khoảng không lạnh lẽo vô tận. Do khoảng cách chiếu sáng của dạ Minh Châu có hạn nên hai người cũng không thể nhìn thấy rõ. Nhìn ánh sáng của dạ Minh Châu chiếu rọi không thấy có gì nguy hiểm trí mạng. Xích la mới thầm thở phào. Chương 325, Huyền Ô Kim Phong Tu vi của y so với hai tên đệ tử đồng tước cung cao hơn nhiều, nhưng sau khi thả hết thần trí của mình ra, xích la vẫn không cảm nhận được gì. Không gian địa cung bên dưới đồng tước cung dường như còn rộng lớn hơn bên trên nhiều lắm. Thần thức của xích la vương ra ít nhất là 50 trượng nhưng cho dù y có thả hết sức cũng không hề thấy có gì phản ứng. Trong cả không gian rộng lớn vậy mà không hề có một cái kiến trúc. nhưng xích la có thể cảm nhận được bên ngoài 50 mươi trượng dường như có gì đó nơi đây rốt cuộc là cái gì mà rộng lớn đến vậy trống ngực xích la đột nhiên đập thình thịch bởi vì y đột nhiên nghĩ tới nếu nơi này quả thực là đồng phủ của người tu đạo từ thời thượng cổ nếu có đường khác để ra hoặc nơi đây có pháp bảo lợi hại thì y có thể ăn trộm rồi bỏ chạy nghĩ như vậy xích la liền vung tay phóng ra một ánh lửa vùng bắc mang thứ âm lân xa làm bản pháp bảo Phi kiếm của đối phương có rất nhiều. Vào lúc này, xích la phóng ra chính là một bọc lớn âm lân xa và bích hỏa cốt lân. Ánh lửa của bích hỏa cốt lân rất lâu mới tắt. Vì vậy mà xích la phóng chúng ra muốn để nhìn thấy rõ ràng hơn. Ánh lửa màu xanh nhanh chóng tản ra. Xích la và hai tên đệ tử nhìn thấy bên dưới như có một cái vực sâu. Ít nhất phải xuống thêm cả trăm trượng nữa mới có thể tới đấy. Mà bên dưới ba người dường như còn có một cái cầu thang, thi thoảng lại có mấy khúc xương rơi vãi. Trong đầu xích la đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khiến cho trống ngực y đập thình thịch, Khi phóng ra rất nhiều bích hỏa cốt lân, toàn bộ vực sâu rộng lớn ngoại trừ xương mù ra thì dường như chỉ còn có gió. Nhưng khi bích hỏa cốt lên rơi xuống, ba người xích la giỏi mắt nhìn theo thì đột nhiên một làn pháp lực dao động không hề có chút dấu hiệu chợt xuất hiện. Không ổn. Xích la cảm nhận được sự không bình thường đầu tiên cho nên y lập tức vọt lên trên cao. Nhưng chỉ mới bay lên được mấy trượng, lông tờ trên người y lập tức dựng đứng. Chỉ trong nháy mắt, tầm mắt của y xuất hiện vô số những cây liêm đao. Hai gã đệ tử đồng tước cung phản xạ chậm hơn xích la một chút, chỉ kịp cầm những tấm thuẫn trắng trước mặt. Những một loạt tiếng động vang lên, ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp thốt. Hai gã đệ tử đồng tước cung cùng với hai cái cốt thuẫn trong tay họ bị liêm đao cắt thành từng mảnh nhỏ. Xích la vô cùng kinh hãi. Trước khi những cây liêm đao phóng tới, y vội vàng vung tay phát ra một vần ánh sáng màu xanh rồi chúng hóa thành hai cái mộ bia rất cao trắng trước mặt. Mà y thì nếp sát vào hai tấm bia mộ mà nhanh lui về. Đây là huyền ô kim phong trận. Trong lúc xích la đang sợ hãi bỏ chạy lên trên, lạc bắt. đông bất cố và nạp lang nhược tuyết đã đứng ở ngay lối vào nhìn cả không gian tràn nập liêm đao đông bất cố liền quay đầu nói với lạc bắc và nạp lang nhược tuyết như vậy đúng là huyền ô kim phong trận nạp lang nhược tuyết gật đầu nàng có thể nhìn thấy những lưỡi liêm đao tràn ngập không gian toàn là những lưỡi đao gió dài tới năm thước mà nhìn cái bia mộ đang ngăn cản cho xích la nạp lang nhược tuyết liền bổ sung cái trận pháp này không được trọn vẹn đúng vậy Đông bất cố gật đầu nhìn xích la từ bên trong chui ra. Khi y lên tới nơi, ánh sáng từ cái bia mộ gần như bị đánh tan. Nếu vào thêm chút nữa, chỉ sợ có cái pháp bảo đó, xích la cũng đừng mong thoát ra được. Mãi tới khi lao ra được tới bên ngoài, xích la mới hét lên một tiếng chói tai. Nhưng tiếng hét của y lập tức im bặt bởi vì xích la có thể nhìn thấy đám người lạc bắt ở ngay trước mặt khiến cho y tiếng không được lui chẳng xong. Nhưng Lạc Bắc cũng không để ý tới y mà khiêm tốn hỏi Đông Bất Cố và Nạp Lan Nhược Tuyết, huyền ô kim phong trận như thế nào. Nghe nói huyền ô kim phong trận là một cái trận pháp lợi hại do huyền thiên đạo nhân sáng tạo ra. Nó có thể hóa ra vô số những cơn gió tương đương với kim phong trên chín tầng trời, ngay cả 10 cao thủ nguyên anh kỳ cũng không thể xông vào. Đông Bất Cố nhanh chóng giải thích, trong đó những cơn gió ngưng tụ thậm chí thành hình dạng chim chóc, giống như nguyên khí hóa linh vật. Có quy lực khủng bố. Vì vậy mà nó có tên huyền ô kim phong trận. Bây giờ, xích La có thể từ trong đó trốn ra được thì chứng tỏ uy lực của cái trận pháp này chỉ còn một, hai phần mười. Mà những mắt trận quan trọng trong đó có lẽ bị phá hỏng hết, nhưng cơn gió kia dường như do bị pháp lực dao động làm cho xuất hiện mà thôi. Nếu không, thì chỉ cần đi chắc chắn không bị chúng tập kích. Một cái trận pháp lợi hại như vậy mà bị tàn phá rồi sao? Lạc Bắc gật đầu Trong suy nghĩ của hắn thì cái pháp bảo phòng ngự của Xích là hết sức tầm thường, uy lực của trận gió đó hắn không thèm để ý, nạp lan nhược tuyết cũng nói nó không khó đối phó. Đông Bất Cố Người có cái pháp bảo nào phòng ngự lợi hại không? Sau khi gật đầu, Lạc Bắc cũng chẳng hề khách khí hỏi Đông Bất Cố. Đi thôi. Có cái trận pháp lợi hại thế này càng khiến cho ta hiếu kỳ muốn xem dưới đó có gì. Đông Bất Cố cười cười Chẳng nói nhiều vung tay lên. Một vần ánh sáng trắng xuất hiện rồi hóa thành một đoá bạch cốt mạng đà la hoa dài rộng khoảng một trượng ở dưới chân ba người. Vần sáng của nó bao quanh cả ba. Rồi đột nhiên, nó bay vút xuống dưới. Các ngươi cùng với nhau tiến vào đi. Nhìn thấy lạc bắc, đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đồng loạt bay vào, xích la thầm cúi xuống chân mà nghĩ cả ba người đồng loạt chết trong đó thì tốt. Nhưng điều khiến cho y suýt chút nữa thì ngát đó là khi Lạc Bắc nói xong, một thứ lực lượng vô hình đã bao phủ lấy y và bích hải tử, kéo cả hai đi xuống. Đúng là tu vi cao có thể hiếp người. Ngày xưa, Ít La và bích hải tử đứng đầu một phái, sau khi thích như ý và khuất đạo tử lần lượt ngã xuống, đám người xích la nghiễm nhiên trở thành con hổ trong núi, coi như bá chủ vùng Bắc mang. Nhưng hiện tại, tu vi của hai người so với Lạc Bắc kém hơn rất nhiều. Chẳng khác nào người thường gặp phải người tu đạo không hề có sức chống cự. Bọn họ gặp được Lạc Bắc cũng chẳng hề có lấy một chút phản kháng. huống chi bên cạnh Lạc Bắc lúc này còn có đông bất cố và nạp lan nhược tuyết, hai người lại càng không dám lên tiếng. Hiển nhiên Lạc Bắc lo lắng đám người từ hàng tỉnh trai đang chữa thương. Sợ để hai người này ở bên trên xảy ra chuyện cho nên mới sử dụng lực lượng vô hình của tĩnh niệm thông minh quyết mà kéo cả hai xuống. Còn xích la và bích hải tử bị giật xuống thì sợ hãi, không kịp chửi thầm lạc bắt mà chỉ kịp hét lên rồi nhanh chóng trốn vào trong vần sáng của bạch cốt mạng đà la hoa do đông bất cố thả ra. Những đạo liêm đao do cơn gió hình thành liên tục chém lên trên vần sáng của bạch cốt mạng đà la làm vang lên những tiếng nổ. uy lực của cơn gió thậm chí không kém gì phi kiếm. Cả đám người lao xuống chẳng khác nào bị vô số phi kiếm tấn công. Nhưng cái pháp bảo của đông bất cố rất mạnh. Từng cơn gió tấn công va chạm với vần sáng liền vỡ nát, biến thành một dòng khí màu xám. Một tay đông bất cố bắt pháp quyết điều khiển bạch cốt mạng đà la hoa, một tay lại lấy ra một cái pháp bảo. Chỉ thấy cái pháp bảo đó to chừng ba tấc, bề ngoài giống như một đoá hoa hải đường đỏ như lửa. Đông bất cố phóng một đạo chân nguyên vào đó khiến cho nó tản ra vô số những tia sáng màu hồng chiếu sáng xung quanh. A, Cái này của ngươi là sừng hỏa lân. Nhìn thấy đóa hoa hải đường trong suốt trong tay đông bất cố, nạp lan nhược tuyết liền lên tiếng. Nàng nhìn cái là có thể nhận ra cái pháp bảo trong tay đông bất cố dường như được luyện chế từ sừng của dị thú hỏa kỳ lân trong truyền thuyết. Ngoại trừ việc phát ra ánh sáng thì nó còn có thể trừ độc đuổi tà, xua tan một số tác dụng không tốt của chân nguyên âm lệ đối với thân thể. Để cho nạp lan tiểu thư chê cười rồi. Đông bất cố cười cười, trạm châu trạch địa có nhiều độc khí. Hơn nữa người tu luyện công pháp ma môn chúng ta rất dễ bị âm tà xâm nhập vì vậy mà những cái pháp bảo thế này là vật chúng ta đều chuẩn bị. Nạp lan nhược tuyết thốt lên một tiếng nho nhỏ. Mà lạc bắc thì có chút bất ngờ. Bởi vì hắn chợt nghĩ tới, La Phù cũng là nơi đầy khí độc, linh khí trời đất trong đó không được tinh khiết như nhiều môn phái trên thế gian. Nhưng khác với những môn phái khác, sư phụ của hắn không hề cho hắn một cái pháp bảo nào để xua đuổi khí bẩn. mà phải dựa vào bản thân để tu luyện. Sư phụ, không biết người có ở La Phù hay không? Thật ra ta có chút tò mò. Nhưng vào lúc này, Đông Bất Cố lại nhìn về phía nạp lan nhược tuyết, tại sao ngươi vẫn che tắm lụa mỏng này, chẳng lẽ có nguyên nhân gì hay sao? Chương 326, hóa ra là ngươi. Lúc này, Những cơn gió vẫn liên tục ập đến nhưng đông bất cố chẳng thèm để ý cho thấy huyền ô kim phong Trần thực sự đã bị tàn phá như y và nạp lang nhược tuyết đã nói. Tâm trạng của đông bất cố cũng hết sức thoải mái. Nghe thấy đông bất cố hỏi vậy, lạc bắc cũng hơi tỉnh táo lại, nhìn về phía nạp lang nhược tuyết. Tấm lụa xanh trên gương mặt của nạp lang nhược tuyết do giao thủ với đám người hồng giật mà nhiễm vài vết máu. Nhưng cho dù như vậy thì nạp lang nhược tuyết vẫn khiến cho người ta cái cảm giác đẹp tuyệt trần. Nhìn đôi mắt của nạp lan nhược tuyết Lạc bắt thầm nghĩ không biết dưới tấm lụa đó là dung nhan đẹp tới mức nào Nạp lan nhược tuyết hơi sửng sốt Thiếu nữ tộc hồ tu thành hình người ngoại trừ có kinh mạch độc đáo ra còn có dung nhan khiến cho người ta đố kỵ Dường như ông trời trao hết những nét thanh tú cho các nàng Nhưng có lẽ cái gì càng diễm lệ thì càng dễ héo tàn Giống như một lời nguyền rủa khó tránh khỏi tất cả những thiếu nữ tộc hồ đều có số phận hồng nhân bạc phận vì một người con gái mà mình yêu tha thiết nhất hồ yêu vương đã trả một cái giá mà người khác không thể tưởng tượng được y đã dùng nghịch thiên thần thuật tính ra được số phận của nạp lan nhược tuyết chính vì cái số phận đó cho nên nạp lan nhược tuyết gần như cô độc từ trước tới giờ nàng có thói quen thờ ơ lạnh nhạt với cuộc sống của người khác nàng theo lời phụ thân hồ yêu vương đi ngắm cảnh sắc trên đời Nhưng phần lớn thời gian, gần như mọi người không phát hiện ra nàng. Hơn nữa, thân phận của nàng rất tôn quý cho dù là người núi chiêu diêu khi gặp nàng thì phần lớn là mang lòng kinh sợ. Vì vậy mà bên cạnh nàng chưa bao giờ có bằng hữu, cũng chưa có một ai đột nhiên hỏi nàng vẫn luôn mang tấm mạng che mặt màu xanh đó. Mặc dù nạp lan nhược tuyết có thói quen che mặt như vậy nhưng trong lòng nàng thật sự thích nó hay sao? Trên thực tế, nàng cũng hy vọng giống như người bình thường. Cho dù là sống một cuộc sống của phạm nhân cũng được Để cho nàng không cảm thấy bản thân mình lạnh lẽo Đứng bên ngoài cái thế giới này Ngay cả cha của mình Nạp Lan Nhược Tuyết cũng chưa bao giờ bỏ tấm lụa đó ra Bởi vì lão muốn nàng sống thật tốt Không muốn thấy cái số phận đó xảy ra Nhưng hiện tại Hắn đã nhìn thấy gương mặt của nàng Mà nàng cũng đã lựa chọn như vậy Tới lúc này Trong lòng Nạp Lan Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy ấm áp Mặc dù một vài người chết đi nhưng rất nhiều người vẫn còn biết rằng hắn còn sống. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn khóe miệng cương nghị của Lạc Bắc mà thầm nghĩ, hắn không phải là người tin vào số phận. Đông bất cố tò mò nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết. Thấy Nạp Lan Nhược Tuyết hơi thất thần, y liền khẳng định Nạp Lan Nhược Tuyết đeo tấm mạng xanh đó chắc là có nguyên nhân. Nhưng điều khiến cho y không ngờ được rằng Nạp Lan Nhược Tuyết đưa tay lột tấm mạng che mặt của mình mà nói một câu thản nhiên, không có gì. Chỉ là do thói quen mà thôi. Mặc dù đã gặp rất nhiều thiếu nữ tuyệt sắc trên thế gian thì cho dù là lạc bắc hay đông bất cố cũng gần như nín thở. Đó là một thiếu nữ thật sự đáng yêu. Lông mày, sống mũi, đôi môi, cặp mắt đều khiến cho người ta phải ngơ ngẩn. Mất hết cả thần hồn. Nàng là một thiếu nữ mà bất cứ ai nhìn thấy đều không thể quên được. Vào lúc này, Nàng đứng trong ánh sáng của bông hoa hải đường trong tay đông bất cố mà im lặng nhìn hai người họ. Xích la và bích hải tử cũng không giữ nổi bình tĩnh, ngẹn hồng nhìn trân trối, quên cả chuyện nguyền rũ Lạc Bắc. Bọn chúng thầm nghĩ nếu có được một thiếu nữ như vậy cho dù đánh đổi tất cả bảo vật trên thế gian cũng đáng. Lạc Bắc ngơ ngác nhìn nạp lan nhược tuyết mà có cảm giác như đã từng quen biết. Vào lúc này, khi nhìn thấy dung nhang của nàng, Hắn lại càng cảm thấy trước đây đã từng gặp ở nơi nào đó. Lạc Bắc suy nghĩ tới mức xuất thần. Hắn đột nhiên nhớ tới khi mình và Thái Thúc bị Hàng Thanh Phong đánh cho trọng thương, rồi nhớ tới một giấc mộng mà sau lần đó, khi tỉnh lại tu vi của hắn không lùi lại tăng lên. Lần gặp Hàng Thanh Phong cũng là người cứu ta. Lạc Bắc giật mình nhìn nạp lan nhược tuyết mà hỏi. Hóa ra hắn vẫn còn nhớ tới ta, không hề quên ta. Không biết vì sao trong lòng nạp lan nhược tuyết có chút đắc chí, đúng vậy. Lần đó lo lắng một mình sư huynh không ứng phó được cho nên ta ở gần đó liền tới theo. Dường như sợ lạc bắc phát hiện ra cảm xúc của mình, nạp lan nhược tuyết hơi cúi đầu xuống để nói. Hóa ra lần đó cũng là nàng cứu ta. Lạc bắc hít một hơi thật sâu cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của nạp lan nhược tuyết, tim hắn lại có một cảm giác chưa bao giờ có. Mà cái cảm giác đó, khi nhìn thấy dung nhang của nàng lại càng mạnh hơn. Lạc Bắc không hề biết trên thế gian có một thứ cảm giác được gọi là tình yêu sét đánh. Một lúc vô tình nào đó, một người gặp một người chưa quen đột nhiên nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Có lẽ, Lạc Bắc thường xuyên nghĩ tới gương mặt trong mộng kia hoặc đối với nạp lan nhược tuyết mà nói thì Lạc Bắc là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy mặt nàng nên đối với nàng rất đặc biệt. Cả hai người trong lúc vô tình đã nảy sinh tình cảm. Đối với thân phận của hai người không có kinh nghiệm về tình cảm thì đây chẳng khác nào một đóa hoa vô tình nở rộ, đơm một trái mọng ngây thơ. Dưới sự tấn công của những cơn gió như những thanh phi kiếm bạch cốt mạng đà la hoa từ từ hạ xuống. Ước chừng xuống được hơn 70 trường, những cơn gió liền biến mất. Cái địa cung ở sâu dưới lòng đồng tước cung cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Từ trên không trung nhìn xuống, dưới đất khắp nơi là tường đổ, gỗ mục, ngói vỡ dài tới hơn 10 dặm. Đây có thể nói là một tòa thành trì bị bỏ hoang. Thậm chí Lạc Bắc còn thấy nhiều pho tượng phủ đầy rêu trong đó có hai pho tượng cao tới hơn 10 trượng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi người vẫn cảm thấy được một thứ khí thế trang nghiêm. Đây là một cái địa lăng. Đông bất cố quan sát một lúc rồi quay đầu nói với Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết. Không biết phải mất bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể xây được một cái địa lăng thế này. Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù phần lớn những kiến trúc bên dưới đã bị hư hại nhưng từ vị trí và hình thức của chúng thì đây không phải là một cái động phủ của người tu đạo thời thường cổ mà giống như một cái vương lăng. Tuy nhiên quy mô của nó vô cùng rộng lớn, lại còn có trận pháp lợi hại như huyền ô kim phong bảo vệ thì chắc chắn có liên quan tới một số người tu đạo có tu vi cao. Nhìn thấy đã xuyên qua trận huyền ô kim phong, lại thấy bên dưới không còn trận pháp bảo vệ nào nữa, đồng bất cố liền thu bạch cốt mạng Đà La Hoa lại. Tuy nhiên một tay vẫn cầm đóa hoa hải đường mà hạ xuống bên dưới con đường chính của địa lăng. Răng rắc. Lạc Bắc cũng hạ xuống theo, dẫm vỡ một cái mái ngói. Nghĩ tới điều gì đó, hắn liền cúi xuống nhặt viên ngói vỡ đó lên. Lạc Bắc phát hiện ra thứ ngói này được làm từ một loại ngọc cứng trắng. Mặc dù giá của thứ ngọc này không cao so với những loại ngọc khác nhưng trên mái ngói đều điêu khác những hình thù tinh thế. Hơn nữa cái địa lăng này rộng như vậy. Số lượng ngọc để làm nói đủ khiến cho người ta giật mình. Con đường chính mà đám người lạc bắt đặt chân lên có những bậc thang thẳng tắp hướng lên trên. Toàn bộ bậc thang rộng tới mức độ cho dù có 10 cái xe ngựa xếp hàng ngang cũng không hề cản trở đường đi. Cuối con đường là một ngôi đền bị hư hại nặng nề. Ngôi đền đó nằm giữa địa lăng, rõ ràng phải là chủ mộ, trong đó mai táng chủ nhân nơi này. Nhưng xung quanh ngôi đền đã bị đào hết, tạo thành một cái vực sâu giống như một hòn đảo đơn độc. Con đường chính nối tiếp với ngôi đền bằng một cây cầu đá lớn. Hai bên cầu có hai pho tượng đầy khí thế. Mặc dù hai pho tượng đó đã bị sập nhưng do phần lớn chỉ bị hỏng dưới chân mà đỏ khiến cho cả hai nằm vắt ngang trên thềm đá. Từ đó, đám người lạc bắc cũng có thể nhận ra đó là hai pho tượng võ tướng có khí thế không tầm thường. Một pho tượng cầm trường thương, chỉ lên trời. Còn một pho tượng khác thì cầm trường đao, chỉ xuống đất. Khuôn mặt của hai pho tượng đó đều lạnh lùng tàn khốc. À, chỉ có điều, thu hút sự chú ý của Lạc Bắc không phải hai pho tượng đó mà là trên bậc thang có rất nhiều hài cốt. Những bộ xương đó đã bị phong hóa nên đám người Lạc Bắc chỉ khẽ chạm vào là lập tức hóa thành tro. Nhưng vẫn có một vài bộ xương chỉ chừng hơn trăm năm, vẫn còn dính một chút quần áo. Chương 327, tắm bia đá vô danh, những người này dường như không phải cùng một triều đại, tại sao lại chết ở đây? Đông bất cố và nạp lan nhược tuyết suy nghĩ hết sức nhanh nhạy nên nhận ra điều đó. Trước tiên xem cái địa lăng này là do ai xây rồi hãy nói sau. Lạc bắc lắc đầu rồi giống như một cánh chim nhanh chóng lướt về phía cuối con đường. Trong cái điện này chẳng lẽ còn có trận phát? Khác với người thường, thần thức, cảm giác của người tu đạo sẽ tăng lên theo tu vi. có thể giúp cho bọn họ thấy được rất nhiều nơi tầm mắt không nhìn tới. Mà sau khi tu vi của Lạc Bắc tăng lên, thần thức đã có thể bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Gần như trong nháy mắt khi hắn lao lên, Lạc Bắc liền cảm nhận được ngôi chủ điện bị tàn phá đó dường như có pháp lực dao động rất mạnh. Lạc Bắc hơi dừng lại một chút rồi đột nhiên lướt nhẹ về phía trước khiến cho người ta có một cảm giác huyền diệu. Tâm niệm của hắn khẽ động, một thứ lực lượng vô hình liền tản ra từ người Lạc Bắc. Giống như có hai bàn tay khổng lồ nắm lấy cửa điện mà kéo ra. Đầm, hai cánh cửa điện bị kéo ra ngoài ném sang hai bên con đường. Nhìn bề ngoài, ngôi điện vô cùng rách nát nhưng bên trong lại vẫn rắn chắc như trước. Không hề có lấy một chút nào hư hại. Mà trong toàn bộ ngôi điện hoàn toàn sáng trưng bởi một thứ ánh sáng màu hồng. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Đông Bất Cố cùng với Xích La và Bích Hải Tử đều nhìn thấy ánh sáng màu hồng phát ra. chỉ thấy chính giữa điện có một cái quan tài bằng ngọc phía sau có một cái bãi đá hình trụ như bày đặt công phẩm gì đó ánh sáng màu hồng đúng là phát ra từ cái bệ đá đó đây là một cái pháp bảo lợi hại xích la và bích hải tử nhìn thấy ánh sáng màu hồng liền để thần thức bọc lấy thoáng cái cả hai người phát hiện ra bản thể của nó dường như là một cái nhẫn tản ra pháp lực dao động rất mạnh thứ pháp lực dao động như vậy chỉ có pháp bảo thượng đăng mới có phát hiện ra điều đó, bích hải tử còn đỡ, mà sắc mặt của xích la trở nên hết sức khó coi. Bởi vì cái địa lăng này do y phát hiên ra, nhưng hiện tại đành trơ mắt nhìn, chỉ biết làm mai mối cho lạc bắc. Vù! Ngay lúc xích la biến sắc, nghiến răng nghiến lợi thì lạc bắc, đồng bất cố và nạp lan nhược tuyết đã lướt vào trong điện. Cả ba người có thể khẳng định pháp lực dao động tản ra từ cái pháp bảo này chứ không phải trận pháp bên trong. Khí thế trong nội điện cũng hết sức hoành tráng. Hơn nửa kiến trung xung quanh đều hình tròn giống như một cái màn trời bao phủ. Trên vách tường xung quanh điêu khắc đầy các loại pháp khí, kim hoa, bão hoa, lưu ly, thất bảo liên hoa với từng loại sắc thái. Lạc bắc liếc mắt nhìn thấy cái quan tài bằng ngọc đã bị mở ra, bên trong không hề có vật gì. Mà bãi đá hình trụ sau quan tài có tổng cộng ba cái, hai cái trống không, chỉ còn một cái phát ra ánh sáng màu hồng từ chiếc nhẫn. Mà xung quanh bãi đá cũng có ít nhất một hai chục bộ hài cốt, niên đại khác nhau. Chỉ có điều do bị cái quan tài trắng mất nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Trên hai tấm bia đá kia viết gì vậy? Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của lạc bắc đó là hai tấm bia đá đầy những vết trạng được đặt giống như hai bức bình phong. Trên hai tấm bia đá có khắc rất nhiều chữ kỳ lạ, không phải là Phạn văn cũng không phải văn tự vùng Trung Châu. Đông bất cố và nạp lan nhược tuyết cũng có suy nghĩ như Lạc Bắc. Bọn họ biết cái pháp bảo kia dù sao cũng ở đó, không thể bay đi được. Quan trọng nhất là hiện tại phải làm rõ chỗ này là đâu, có liên quan tới ai, còn lại những thứ gì. Vì vậy mà hai người cũng quan sát cẩn thận hai tấm bia đá. Kiến thức của hai người rộng hơn Lạc Bắc rất nhiều nhưng thứ văn tự trên tấm bia cả hai cũng không nhận ra. Sau khi nghe Lạc Bắc hỏi, cả hai đều lắc đầu. a Lạc Bắc đột phá tỉnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ chín cho nên cảm ứng xung quanh hết sức nhạy bén. Cho dù sâu dưới đất mười trượng có con sâu bò qua thì hắn cũng cảm nhận được. Trong lúc đông bất cố và nạp lan nhược tuyết lắc đầu thì Lạc Bắc lại cảm giác được hai người xích la và bích hải tử dường như có nhận biết thứ văn tự trên tấm bia. Nói Trên tấm bia đó viết cái gì? Lạc Bắc cũng không hỏi, xoay người, lạnh lùng nói với cả hai người kia. Cái này Chữ trên tấm bia đá vốn là chữ nước vân biền. Xích la và bích hải tử mang quỷ kế trong lòng nhưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của Lạc Bắc lướt qua thì cả hai đều rung người, vội vàng nói, trên đó viết những chuyện liên quan tới chủ nhân cái địa lăng này. Hai người này thật sự nhận ra thứ chứ này. Lạc Bắc thật sự không ngờ tu vi của Xích la và bích hải tử không cao nhưng bọn họ là người tu đạo núi Bắc Mang, trước đó đều đào núi tìm kiếm luyện chế pháp bảo. Hai nữa là phần lớn vàng bạc đều nhờ đào một mà ra. Vì vậy mà bọn họ có sự hiểu biết đối với một thứ sách cổ trong cổ lăng. Cho dù là một người nghiên cứu sâu cũng chưa chắc biết nhiều bằng họ. Trên tấm bia đá nói cái gì? Lạc Bắc cũng chẳng nói nhiều chỉ thẳng vào một tấm bia đá rồi hỏi. Bởi vì hiện tại hai người Xích La và Bích Hải Tử đều hiểu được chữ trên tấm bia. Mà cảm ứng của Lạc Bắc lại rất nhạy bén. Nếu có một người nói dối, sắc mặt của cả hai khác nhau là hắn có thể phát hiện ra ngay. Xích La và Bích Hải tử sợ làm cho Lạc Bắc nổi giận cho nên quan sát cẩn thận tấm bia đá rồi thuật lại. Vốn chỗ này quả thực là một cái vương lăng của một đế quốc thống trị nước Vân Điền hơn 700 năm trước. Bởi vì thịnh hành đạo cho nên rất nhiều người tinh thông vu y, thuộc cổ độc. Vì thế mà nơi đây còn được người ta gọi là nước Vân Vu. Nước Vân Vu thống trị vùng Vân Điền trong mấy trăm năm. Thực lực hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa, sau đó một số đạo thuật huyền môn được phát triển từ cổ thuật của nước Vân Vu. Cho nên những bản ghi chép về Vân Vu không có nhiều, thậm chí vô cùng thần bí nhưng đối với những người tu đạo thì lại không hề xa lạ. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố đều có nghe nói tới. Tấm bia đá mà Lạc Bắc chỉ ghi lại chủ nhân của Vương Lăng cũng là sự tích cuộc đời của một vị hoàng đế nước Vân Điền. vì hoàng đế nước Vân Điền đó có danh là Na Vương. là hoàng đế đời thứ năm. Trên tấm bia đá ghi lại khi Na Vương tại vị đã làm cho nước Vân Điền vô cùng cường thịnh, lại tiêu diệt mấy nước Thiên Lang, thần ưng giúp cho bản đồ Vân Điền mở rộng gấp đôi. Ta đăng cơ năm 23 tuổi. 30 tuổi khiến cho quốc gia cường thịnh, Diệt Thiên Lang nhờ có sự giúp đỡ của thần Vương, năm sau lại diệt thần ưng. Tấm bia này không giống những tấm bia ca tụng công đức ở đời sau mà là những lời nói của vị hoàng đế nước Vân Điền. Nhưng mặc dù chỉ qua giọng nói của Xích La và Bích Hải Tử, đám người Lạc Bắc đều có thể thấy được từ lời nói của người đó một thứ duyên ngã độc tôn. Mà theo nội dung của tấm bia thì nước Vân Điền chủ trương dựa vào vũ lực với các vương quốc quanh mình. Mà sau khi Na Vương lên ngôi liền từ từ bỏ dần sự chiếm đoạt mà thi hành những chính sách hiền hòa hơn khiến cho những bộ lạc xung quanh từ từ phụ thuộc vào nước Vân Điền. Từ những câu chữ ở đây thì có thể thấy Na Vương là một vị quân chủ rất quyết đoán và đầy hứa hẹn. Nhưng thu hút sự chú ý của đám người Lạc Bắc nhất là vị Na Vương này là hoàng đế như thế nào? Bởi vì nước Vân Điền đã biến mất hơn 700 năm, vị Na Vương đó cũng chẳng quan hệ gì với đám người Lạc Bắc, điều khiến cho họ chú ý chính là thần vương mà Na Vương nhắc tới. Từ những thứ ghi trên tấm bia đá thì vị thần vương đó có thần thông vô thường, có thể tiêu diệt những nước như thần ưng hoàn toàn là nhờ công lao của thần vương. Mà những dòng cuối cùng của tấm bia này cũng nói vương lăng được xây dựng dưới sự giúp đỡ của thần vương. Như vậy có thể phán đoán thần vương theo lời na vương là một người tu đạo có tu vi rất cao. Sau khi biết được lai lịch của địa lăng, Lạc Bắc cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhìn sang tấm bia đá bên cạnh mà nói với xích la và bích hải tử, trên tấm bia đá kia nói cái gì? Ta được thần vương giúp tạo ra cơ nghiệp. Ta tôn thần vương làm đế sư, một lòng phụng dưỡng. Nhưng đột nhiên một ngày, thần vương biến mất, hơn hai mươi năm không về. Xích La và Bích Hải Tử vội vàng nhìn cẩn thận từng chữ mà đọc. Chương 328, Giới Chỉ của Thần Vương Vị thần vương này cũng là nhân vật giống với độc long tôn giả. Chỉ nghe xong câu mở đầu, Lạc Bắc liền hiểu ra. Hiện tại, Sự hiểu biết của lạc bắc đối với người tu đạo và một tông phái đã hơn xa trước. Sở dĩ rất nhiều người tu đạo có thể vân du lại kết hợp thành một tông phái lại còn thu nhiều đệ tử đó là vì có thể bồi dưỡng được rất nhiều thế lực. Thứ nhất là có thể cung cấp được rất nhiều thứ cho mình. Thứ hai là có được nhiều tài nguyên. Chưa nói tới có thể tìm kiếm được một số nguyên liệu để luyện chế pháp bảo và cho việc tu luyện mà chỉ cần hỏi thăm tin tức các nơi biết được nơi xuất hiện pháp bảo hoạt động phủ cũng vô cùng hữu dụng. Mà đối với một số tán tu may mắn ngộ ra được phương pháp tu luyện hoặc công pháp lợi hại mà nói để có được một tông phái cần tốn rất nhiều thời gian. Cho nên tán tu thường dựa vào sức của mình thu phục một số môn phái về để sử dụng. Một vài người thì dựa vào những nhà giàu có, thông qua nhân lực của những nhà đó để kiếm đồ cho mình. Mà cao cấp nhất là những nhân vật như độc long tôn giả. Bởi vì càng dựa vào lực lượng lớn thì càng có thể kiếm được nhiều lợi ích. Những loại như độc long tôn giả hay thần vương mà Na Vương nhắc tới nhất định sẽ bị người tu đạo nước khác khiêu chiến. Hay có thể nói cũng chỉ có những người tu đạo lợi hại nhất mới có thể ngồi lên vị trí của độc long tôn giả và thần vương. Cho dù là hiện tại, có thể ngồi ở vị trí như vậy thì cũng phải là tán tu có tu vi cực cao mà một số môn phái lớn nghe thấy cũng phải e ngại. Nếu không bọn họ sẽ cho người chiếm lấy vị trí đó. Ta chờ đợi mãi thần vương không về trong khi tuổi thọ sắp hết. Ta đành phải đưa thánh vật của thần vương cung phụng ở đây, vị thần vương mà Na vương nói tới có thể gặp phải chuyện gì đó, nếu không cho dù bế quan tu luyện thì y cũng sẽ cầm pháp bảo của mình theo. Sau khi nghe Xích La và Bích Hải tử đọc từng câu trên tấm bia, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố đều liếc mắt nhìn nhau mà nghĩ vậy. Hóa ra tắm bia còn lại kể sau khi vị thần vương đó giúp Na vương tiêu diệt thần ưng thì đột nhiên biến mất, cho tới lúc Na vương chết vẫn không hề quay lại. Mà cái địa lăng này được sự giúp đỡ của thần vương xây dựng, sau khi thần vương vừa mới đi thì nó cũng được hoàn thành. Sau đó, Na Vương chờ không được luyện mang mấy thứ pháp khí của thần vương đưa vào trong lăng, thờ phụng ở đó. Nếu một ngày, vị thần vương đó quay lại thì có thể thu lấy. Không để cho nó thất lạc trên thế gian. Theo lý mà nói thì một nhân vật thần vương giống như độc lông tôn giả như vậy, có được ích lợi của cả một quốc gia mà đột nhiên biến mất thì chỉ có hai khả năng. Một là bế quan tu luyện. Hai là di như độc long tôn giả gặp phải đối thủ lợi hại rồi chết. Mà nếu bế quan tu luyện thì cho dù mấy chục năm cũng sẽ thu lại pháp bảo của mình, không để ở đây. Cho nên vị thần vương đó có khả năng đã chết. Nhưng người bình thường như Na Vương lại không thể biết được điều đó. Cái nhẫn này có lẽ là một trong ba cái pháp khí mà vị thần vương kia sử dụng. Nạp Lan Nhược Tuyết nghe xích la và bích hải tử đọc xong liền liếc về phía cá nhân. Sau đó lên tiếng, nếu Na Vương đã nói đặt ba cái pháp khí ở đây thì tại sao lại chỉ còn có một cái này? Vào lúc này, Lạc Bắc cũng có suy nghĩ giống như nạp lan nhược tuyết. Ba cái trụ đá sau cái quan tài rõ ràng là để đặt ba cái pháp bảo nhưng hiện tại ngoại trừ cái nhẫn ra thì hai cái trụ còn lại trống không? Cho nên khi nghe nạp lan nhược tuyết nói vậy, Lạc Bắc liền liếc mắt về phía xích la và bích hải tử. Xích la và bích hải tử bị lạc bắt liếc lập tức hiểu ngay hắn nghi ngờ hai người đọc sai nội dung trên tấm bia. Nếu không thì tại sao ba vật bây giờ lại chỉ có một? Cả hai người lập tức sợ hãi, vội vàng chỉ vào tấm bia nói, tấm bia này hoàn toàn viết đúng như vậy. Nếu chúng ta có nói sai thì thần hình tan biến, không được siêu sinh. Còn việc chỉ có một vật, chỉ sợ, chỉ sợ cái gì? Lạc bắt nhìn xích la và bích hải tử mà hỏi. Chỉ sợ do trộm mộ, xích la và bích hải tử liếc mắt nhìn nhau rồi cười khổ Trộm mộ Đúng như vậy Thấy lạc bắt dường như không tức giận Xích la lớn gan hơn một chút chỉ những thi hài xung quanh và cái quan tài bị mở ra nói Những cái xác này có niên đại khác nhau Hơn nữa nhìn trang phục của họ cũng không phải là công tượng hay phi tử Cũng chẳng phải vệ sĩ Cho dù là người bị chôn cùng thì cũng không thể vào trong phòng của chủ mộ nhìn cách ăn mặc của những người này thì chắc chắn phải là kẻ trọng mộ đời sau hơn nữa trên đường tới đây và trong chủ một chắc chắn phải chôn rất nhiều bảo vật nhưng hiện tại trong căn phòng này gần như trống không quan tài cũng bị mở nay cả xác chết của na vương cũng bị đánh cắp có thể không chỉ có một đám trộm tới ngươi xem xích la vừa mới dứt lời đông bất cố nhìn lạc bắt gật đầu rồi chỉ về phía quan tài bằng ngọc Nhìn theo phía tây của Gã Lạc Bắc thấy bên trên một số bộ xương còn có lấp lánh chút ánh sáng bạc. Nhìn kỹ thì ra là những sợi ngân châm to bằng lông trâu. Ngay cả trên mặt đất cũng có một số cây ngân châm như vậy. Một vài bộ xương thì bị chặt đứt không biết là trúng phải cơ quan nào. Từ xưa, Bắc Mang đã là nơi tập trung của vương lăng, trộm mộ rất nhiều, so với chuột còn đông hơn. Bích Hải Tử cũng lên tiếng giải thích, rất nhiều lăng cổ. người tu đạo chúng ta không phát hiện nhưng bọn họ phát hiện được cũng là lẽ thường nếu như lạc chưởng giảo nghi ngờ cho ta chút thời gian ta nhất định có thể tìm ra một vài người ăn trộm lạc bắt liếc nhìn bích hải tử cũng không lên tiếng bởi vì hắn có thể nhận ra được cả hai người cũng không hề nói dối bên cạnh một vài bộ xương vẫn còn rơi vài thứ nói lên thân phận của họ hơn nữa lạc bắt quan sát cái cái quan cũng thấy có vài dấu vết những dấu vết Đó là do thứ ngọc lạnh này đối với người trên thế gian rác quý. Một vài tên trộm khi vào dây thấy quan tài nhưng không có cách nào bê ra vì vậy mà định cắt lấy mang đi. Nhưng cho hàng ngọc rất trắng, binh khí bình thường không thể chém được mà chỉ để lại chút dấu vết. Nhìn những dấu vết đó, Lạc Bắc lại càng có cảm nhận sâu sắc đối với việc xích la và bích hải tử nói về chuyện giao dịch bằng vàng bạc. Thực sự, lực lượng của người tu đạo thì người bình thường không thể bằng được. Chẳng hạn như độc lông tôn giả có thể tiêu diệt cả một nước nhỏ. Nhưng số lượng người tu đạo so với người thường mà nói thì quá ít. Mà người thường trên thế gian thì sinh tồn vì tiền tài, dục lợi. Nhưng bọn họ lại tới được những nơi mà nhiều người tu đạo không biết. Chẳng hạn như địa lăng, rất lâu sau khi đồng tước cung xây dựng ở trên đó mới phát hiện ra được. Nhưng nhìn những bộ hài cốt ở đây thì từ 6, 700 năm trước đã có những kẻ trọng mộ tiếng vào đây. Hơn nữa, trong sáu bảy trăm năm qua cũng ít nhất phải có hơn mười đám trộm phát hiện ra nơi này, có nhóm chết toàn bộ, cũng có nhóm thành công đánh cắp được rất nhiều thứ. Trong một khoảng thời gian dài, nơi này gần như không còn một thứ gì. Vì vậy mà có một số vật liệu người tu đạo không thể tìm được nhưng người thường lại có thể. Mà đó cũng là nguyên nhân tất cả các tông phái đều xây dựng các thế lực trên thế gian. Trên thực tế, hiện tại với tu vi của Lạc Bắc có thể nói một phần là bị ép bức. Bởi vì sau khi lạc bắt ra khỏi thuộc sơn liền liên tục bị đuổi giết, gặp phải vô số đối thủ mạnh mẽ khiến cho hắn cảm thấy thời gian hết sức quý giá mà không giống với những người tu đạo khác sau khi có được tuổi thọ dài liền cảm giác hết sức nhàn nhã. Không có lúc nào hắn không phải nghĩ tới chuyện nâng cao tu vi của mình. Nhất là sau trận chiến núi Đại Đông, rất nhiều người chết vì hắn như Minh Nhược, những người từ hàng tỉnh trai. Ngay cả nạp lan Nhược Tuyết cũng hết lòng che chở cho hắn. Khi Lạc Bắc phát hiện ra nạp lan nhược tuyết cứu mình hai lần thì nghĩ lại lúc hắn hỏi Nguyên Thiên Y và Vân Hạc tử tu đạo để làm gì. Hắn chỉ muốn bản thân có thể che chở cho những người bên cạnh hắn. Lạc Bắc tìm kiếm cái địa cung này cũng để xem có phát hiện ra thứ gì đó có thể nâng cao tu vi của mình hay không. Việc xích la và bích hải tử đọc nội dung trên tấm bia thật ra tốn rất ít thời gian. Sau khi hiểu được đối với gốc rễ của một môn phái như thế nào, Lạc Bắc liền chú ý tới chiếc nhẫn. Cái địa lăng này đã bị rất nhiều kẻ ăn trộm khoáng sạch. Nhưng tại sao cái nhẫn này vẫn còn ở đây? Chương 329, Thần Hồn Trấn Thủ, cái nhẫn này không biết có gì huyền diệu. Nghĩ vậy Lạc Bắc liền đi về phía cái nhẫn. Nhưng ngay khi Lạc Bắc mới tới gần cái quan tài, chỉ còn cách cái nhẫn chừng 7, 8 trượng thì đột nhiên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Suệt. Toàn bộ không khí trong căn phòng bị pháp lực dao động quá mạnh làm phát ra những tiếng nổ. Lạc Bắc đi đầu tiên lập tức cảm nhận được một thứ uy áp đang ép về phía mình với một thứ khí thế độc ác. Cái thứ khí thế độc ác đó khiến cho Lạc Bắc cảm nhận được giống như khi đối mặt với bàn ma hoàng. Kèm theo với thứ khí thế độc ác đó, trong ánh sáng của chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Toàn thân bóng người đó được bao phủ trong ngọn lửa màu vàng. Mái tóc màu đỏ hồng, thân thể thon dài, gương mặt hết sức dữ tợn. Cái bóng người đó xuất hiện, ánh mắt của nó liền nhìn Lạc Bắc chăm chú. Đồng thời một thứ hơi thở cực mạnh và hung ác cũng ép về phía Lạc Bắc. Đây là thần hồn của một người tu đạo. Chủ nhân của chiếc nhân có lẽ đã phong ấn nó để bảo vệ cái pháp bảo này. Lạc Bắc đột nhiên giật mình rồi hiểu ra. Cũng giống như xích tô của lạng hàng, trong cái nhẫn này cũng phong ấn một cái thần hồn. Để cho thần thức đảo qua, Lạc Bắc không hề cảm giác được thần hồn có chút gì dao động, quanh thân thị có toàn hơi thở tàn bạo, giống như hỏa ngô phong ấn trong phi kiếm xích tô. Cái thần hồn này cũng bị xóa thần thức. Nhưng nhìn từ hình thể của nó thì rõ ràng là một người tu đạo. Hơn nữa, căn cứ vào khí tức thì hoàn toàn giống với bạn ma hoàng tu luyện pháp quyết mật tông, đồng thời tu vi cũng không hề kém bạn ma hoàng. Chủ nhân của chiếc nhẫn đã giết một người tu đạo tu luyện pháp quyết mật tông rồi sau đó luyện hóa thần hồn của người đó mà phong ấn trong giới chỉ để trấn thủ chiếc nhẫn cũng như sử dụng khi đối địch. Có thể giết được một người tu đạo lợi hại như vậy, lại còn luyện hóa được thần hồn của y thì có thể tưởng tượng được vị thần vương mà na vương nhắc tới mạnh tới mức độ nào. Trong nháy mắt, Lạc Bắc cũng hiểu được vì sao có nhiều người xương cốt người ăn trộm như vậy và vì sao hai cái pháp bảo khác bị ăn cắp mà cái này vẫn còn. Bởi vì không biết tại sao Na Vương lại có thể cung phụng cái nhẫn ở đây nhưng hiển nhiên tất cả những người trộm mộ tới gần cái nhẫn đều bị thần hồn trấn thủ nó giết chết. Đôi mắt thần hồn nhìn Lạc Bắc chăm chú. Trên người nó chợt phát ra cái ký hiệu ngũ sắc rồi trong tay xuất hiện một cái kim cương sử đâm thẳng về phía Lạc Bắc. Cái kim cương sử đó hoàn toàn giống với những thứ mà kim cương, tu la trong mật tông miêu tả. Khi nó đâm về phía Lạc Bắc lập tức xuất hiện một tiếng nổ. Không khí xung quanh bị đốt cháy thành một ngọn lửa. Cái kim cương sử do thần hồn đó tạo ra hoàn toàn giống như thật. uy lực của đòn tấn công đó cũng rất mạnh, tương đương với 6, 7 phần uy lực của kim cương sử mà nạp lan nhược tuyết tạo ra. Lạc bắc đối diện với sự công kích của thần hồn, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Trong mắt như xuất hiện một tia sáng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng bắt một cái pháp quyết. khi cái kim cương sử còn cách người hắn chừng một trượng một làn pháp lực dao động cực mạnh từ người hắn phát ra phong ấn thần hồn vào bên trong đạo pháp thuật đó là thứ phương pháp phong ấn thần hồn mà hắn có được từ bộ kiếm quyết trong tam thiên phụ đồ a không ngờ hắn lại có pháp thuật phong ấn thần hồn đông bất cố và nạp lang nhược tuyết đều hiểu rõ tu vi của lạc bắc Cái thần hồn kia chắc chắn không thể làm cho hắn bị thương nhưng cả hai không ngờ Lạc Bắc lại có pháp thuật như vậy. a. Mà lần đầu tiên thi triển thành công pháp thuật này, Lạc Bắc cảm nhận được pháp lực dao động mạnh mẽ từ thần hồn phát ra khiến cho vần sáng bao bọc nó cũng phải rung rẩy. Răng rắc! Theo từng đợt tiếng phạn từ thần hồn vọng ra, toàn bộ vần sáng lập tức xuất hiện những vết trạng trong suốt nhìn giống như sắp bị đánh nát. Thấy tình cảnh này, nét mặt Lạc Bắc cũng vẫn thản nhiên. Chỉ vung tay búng mấy cái. Từng tia sáng từ trong tay hắn lan tục bắn lên vần sáng giống như thủy tinh khiến cho trên đó chợt xuất hiện một chuỗi những ký hiệu giống như băng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Theo động tác của Lạc Bắc, những vết trạng trên vần sáng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, nó cũng nhanh chóng co lại ép sát vào thần hồn. Lực lượng của thần hồn mặc dù mạnh nhưng thực sự không phải là đối thủ của Lạc Bắc. Lạc Bắc không hề cho thần hồn chút cơ hội phản khác tiếp tục phát ra một luồng lực lượng vào trong vần sáng khiến cho nó tiếp tục co lại. Vốn cái vòng tròn thủy tinh rộng tới hai trượng mà bây giờ chỉ còn bằng hạt táo. Mà thần hồn vốn cao hơn Lạc Bắc thì bây giờ bị ép lại chỉ bằng một con sâu, bị trấn áp trong đó không thể cử động. Lực lương của thần hồn rất mạnh, vừa đúng lúc để luyện chế chư thiên phân thần. Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy. Vần sáng giống như thủy tinh liền hóa thành một tia sáng chui vào trong mi tâm của lạc rồi biết mất. Một cái thần hồn trấn thủ mạnh như vậy không ngờ lại bị hắn trấn áp. Thu phục Nhìn thấy cảnh tượng đó, Xích La và Bích Hải Tử đều cảm thấy toát mồ hôi. Thần hồn trấn thủ đối diện với lạc bắc liền bị hắn phong ấn. Tuy nhiên nếu Xích La và Bích Hải Tử mà đối diện với nó thì chỉ sợ không phải là đối thủ. Hơn nữa, vào giờ phút này, Để cho hai người dựng tóc gáy đó là Lạc Bắc lại có thứ pháp thuật như vậy. Nếu như hắn muốn mà rút thần hồn của họ ra để luyện thì thật sự đúng là sống không bằng chết. Thần hồn chui vào trong cơ thể Lạc Bắc liền giống như một ngôi sao bị Lạc Bắc đưa vào trong thức hải. Chân nguyên màu vàng từ bốn phía liền bao bọc lấy điểm sáng. Lạc Bắc cũng không có thời gian để luyện hóa ngay, chỉ phong ấn chặt nó lại. Sau đó, hắn liền đi tới cái trụ đá, cầm cái nhẫn lên. Cái nhẫn này không biết có công hiệu gì. Đông bất cố và nạp lan nhược tuyết cũng lập tức theo lên, cầm lấy cái nhẫn trong tay hắn. Mặc dù cái thần hồn trấn thủ nhẫn bị lạc bắt phong ấn, hút vào trong cơ thể nhưng cả hai người cũng giống hắn, đều cảm nhận được pháp lực dao động trên cái nhẫn không hề yếu đi. Cho thấy ngoại trừ việc phong ấn thần hồn ra nó còn là một thứ pháp bảo lợi hại, chắc chắn có công hiệu độc đáo. Hiện tại tới gần. Cả ba người đều thấy rõ chiếc nhẫn có màu vàng lợt, Quanh thân có những hoa văn huyền ảo. Chính giữa chiếc nhẫn còn khảm một viên ngọc mã não màu đỏ. Ánh sáng màu hồng tản ra chính là từ viên ngọc đó. Chiếc nhẫn này có phong cách hết sức cổ xưa, vừa dày vừa nặng, lại to không hề có hoa văn tinh xảo. Nhìn như cái nhẫn của nam giới chứ không phải nữ giới. Với ngón tay của lạc bắc mà cũng phải đeo vào ngón cái mới vừa. Đông bất cố. Ngươi có nhận ra cái nhẫn này được luyện chế từ thứ tài liệu nào không? Lạc bắt cầm lấy cái nhẫn liền quay đầu hỏi đông bất cố. Hắn cảm nhận cho dù là viên ngọc hay chết liệu của nó. Bản thân đều không biết. Mà đại đa số pháp bảo đều có thể dựa vào nguyên liệu để suy đoán ra được công dụng. Chẳng hạn như nếu cái pháp bảo này được khảm hỏa ngọc thì bình thường nếu không phải pháp bảo công kích hệ hỏa lợi hại thì cũng là pháp bảo tăng cường uy lực cho pháp quyết hệ hỏa. Mà Lạc Bắc biết kiến thức của Đông Bất cố rộng hơn mình rất nhiều cho nên sau khi không cảm nhận được chất liệu của nó liền quay sang hỏi. Ta có chút hiểu biết đối với chất liệu nhưng chất liệu của chiếc nhẫn và viên bảo thạch này thì thật sự không nhận ra. Đông Bất cố nhìn Lạc Bắc rồi lắc đầu. Nếu giờ này có bích căng sơn nhân ở đây thì tốt. Đối mặt với một cái pháp bảo xa lạ, Lạc Bắc cũng không dám thử bừa mà chỉ đành phải nắm nó trong tay cảm nhận. a Đột nhiên! Lạc Bắc chợt phát hiện ra bên trong cái nhẫn cũng có mấy chữ tinh tế. Mấy chữ đó nhìn giống như là bùa chú và văn tự trung châu, thậm chí hoàn toàn khác với trên tấm bia đá. Ngay cả Lạc Bắc cũng có cảm giác mình đã nhìn thấy thứ chữ này ở đâu đó. Có gì vậy? Nạp Lan Nhược Tuyết phát hiện ra sự khác thường của Lạc Bắc thì kinh ngạc mà hỏi hắn. Lạc Bắc không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút. Rồi lập tức hắn giơ tay chọc một cái xe ngựa nhỏ màu đen có bốn chữ Đông Tây Nam Bắc. Cái xe ngựa đó chính là hát mộc chỉ Nam Sa mà Lạc Bắc lấy được. Sau khi lấy nó ra, Lạc Bắc lập tức mở cửa chiếc xe lấy ra một tấm vàng lá ống ánh. Tấm vàng lá đó không biết được làm bằng cái gì nhưng rất mỏng mà lại dẻo dai. Trên tấm vàng đó vẽ rất nhiều núi non sông núi. Đây chính là bản đồ thần kiêu động phủ mà trước đó Lạc Bắc và hát phong lão tổ tình cờ có được. Tấm bản đồ đó hết sức mềm mại, có thể gấp lại. Lạc Bắc sợ mất cho nên nhét vào trong hắc mộc chỉ năm xa. À, nhìn thấy Lạc Bắc lấy ra bản đồ thần kiêu động phủ, đồng bất cố và nạp lan nhược tuyết đều thốt lên kinh hãi. Bởi vì cả hai nhìn thấy Lạc Bắc cầm chiếc nhẫn và tấm bản đồ so sánh thì thấy chữ trên hai cái có cùng loại với nhau. Chương 330, trước tiên tìm hiểu Chữ viết trên tấm bản đồ thần kiêu động phủ rõ ràng giống với chữ trên chiếc nhẫn Lạc Bắc Cái này của ngươi là cái gì? Nạp Lan Nhược Tuyết không nhịn được hỏi Lạc Bắc Lạc Bắc trả lời thứ này của ta nghe nói là bản đồ thần kiêu động phủ Bản đồ động phủ thần kiêu Bản đồ động phủ thần kiêu vương trong truyền thuyết Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố đều lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ Thần Vương mà Na Vương nhắc tới chính là Thần Kiêu Vương? Thần Kiêu Vương là ai? Lạc Bắc cũng hỏi ngay. Mặc dù may mắn có được tấm bản đồ đó nhưng bởi vì không có manh mối cho nên cả một thời gian dài. Lạc Bắc cũng không để ý tới nó. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng không biết gì về Thần Kiêu Vương, chỉ biết đó là một nhân vật có tu vi cực cao, còn có lai lịch thế nào thì không biết. Nghe nói Thần Kiêu Vương cũng là một yêu tu. Đó là giả kiêu tu luyện thành hình người, tu vi hoành hành thiên hạ. Có điều lúc đó sự tranh đấu giữa người tu đạo và yêu tộc còn chưa kịch liệt như vậy giờ. Mà thần kiêu vương cũng không phải là người tranh quyền háo thắng cho nên thế gian rất ít những sự lưu truyền về lão. Cho dù phụ thân ta cũng không biết nhiều về lão lắm. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc nói, có điều phụ thân ta từng nói. Thần kiêu vương như là tiền bối. Căn cứ theo tuổi tác của thần kiêu vương thì hoàn toàn khớp với vị thần vương mà na vương nhắc tới. Thần vương. Thần kiêu vương. Chẳng lẽ vị thần vương mà na vương nhắc tới thật sự là thần kiêu vương? Các ngươi tới xem đây là những chữ gì? Lạc bắc suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với xích la và bích hải tử. Cái này, xích la và bích hải tử chỉ nhìn lướt qua một cái rồi sắc mặt trở nên khó coi. Thế nào? Các ngươi không nhận ra loại chữ này. Xin trưởng giáo thứ lỗi, bị lạc bắt liếc, xích la và bích hải tử nhũng hết cả người mà vội vàng nói, những chữ này rất lạ. Chúng ta thật sự chưa thấy. Vùng Bắc Mang chỉ có khuất đạo tử tu luyện lâu nhất, chiếm nhiều đỉnh núi nhất. Không biết hắn, trong lúc lúng cuốn, cả hai người định nói có lẽ khuất đạo tử có thể biết được loại chữ này. Nhưng vừa nói tới đây, cả hai người chợt ớn lạnh bởi vì chợt nghĩ ra rằng khuất đạo tử đã chết và bị lạc bắt luyện thành thi thần tướng linh. Xem ra vị thần vương mà Na Vương nói tới chắc chắn là thần kiêu vương. Có thể tấm bản đồ thần kiêu động phủ bị ăn trộm ra ngoài rồi rơi vào tay người tu đạo. Còn một thứ khác không biết là cái gì. Mặc dù chiếm được hai thứ đồ vật nhưng hiện tại coi như vào núi vàng mà về tay không. Lúc trước nhìn cảnh tượng trên đường đi vào, Lạc Bắc liền có thể thấy được phần lớn kiến trúc ở đây bị phá hoại là do địa mạch thay đổi và động đất. Nếu không sau khi cái địa lăng xây dựng xong, có trận pháp bảo vệ sẽ không bị phá hủy. Nhưng không biết trước đó có chuyện gì khiến cho thần kiêu vương đột nhiên biến mất vì vậy mà chỉ bố trí một cái huyền ô kim phong trận, còn pháp trận bên dưới thì chưa được bố trí xong. Cho nên khi địa mạch thay đổi khiến cho địa lăng bị phá hủy, ngay cả huyền ô kim phong trận cũng bị tổn hại khiến cho đám trọng mộ mới chui qua chỗ đất lở mà xuống đây. Mà thân phận của thần kiêu vương như vậy thì chắc chắn động phủ của lão không hề tấm thương. Bây giờ, Mặc dù Lạc Bắc có được một cái pháp bảo của lão nhưng lại không thể sử dụng, lại không có cách nào hiểu được chữ trên bản đồ Động Phủ Thần Kiêu, vì vậy cũng chẳng có nhiều tác dụng cho hắn tăng tu vi. Cho nên nhất thời, Lạc Bắc có phần thất vọng. Có điều, Lạc Bắc cũng hiểu rõ cho dù là pháp bảo xuất hiện hay tu luyện thì cũng cần phải có cơ duyên. Vì vậy mà sau khi than thầm, Lạc Bắc lại đút bản đồ Thần Kiêu Động Phủ vào trong hắc mộc chỉ nam xa. Sau đó hắn đeo cái nhẫn vào tay rồi nhìn Đông Bất Cố hỏi, ngươi hiểu bao nhiêu về huyền ô kim phong trận? Nếu phá hủy toàn bộ thì mất bao nhiêu thời gian? Ngươi định phá cái trận này đi. Đông Bất Cố hơi ngạc nhiên nhìn lạc bắt rồi trả lời, cái trận pháp này đã bị tổn hại hơn một nửa. Cùng lắm thì dùng lực mạnh hủy diệt toàn bộ mắc trận là được, không mất nhiều thời gian. Được. Xích la. Bích hải tử. Các ngươi đợi lát nữa rồi dẫn người tìm kiếm cẩn thận. Nếu có vàng bạc hay gì đó thì thu thập hết cho ta. Lạc bắt liếc nhìn cái quan tài rồi nói, cả cái quan tài kia cũng mang ra ngoài. Đông bất cố lập tức hiểu ra mà cười cười, ta đang tự hỏi tại sao ngươi muốn phá hủy cái trận này thì ra là để làm vậy. Thông qua chỗ nào, dùng cách nào mới có thể lấy vàng bạc trao đổi tài liệu và đang dược thì còn phải nhờ ngươi bảo cho biết. Lạc bắt trầm năm nói, vào lúc này. Trên người chúng ta rất thiếu đang dược chữa thương. Khi tới trạm châu trạch địa, nếu có thể ngươi còn phải giúp chúng ta mua một ít. Cái này không thành vấn đề. đang dược loại thượng đẳng thì khó nhưng một số đang dược bình thường cũng không hiếm. Đông bất cố gật đầu. Đông bất cố đồng ý một cách thoải mái nhưng xích la và bích hải tử nghe thấy vậy thì lại đau lòng. Bọn họ biết lạc bắt nói vậy là muốn lấy toàn bộ tài bảo mình tích lũy bao năm. Muốn mua nhiều đang dược. Tất nhiên là hắn sẽ cần rất nhiều tiền. Giúp ta tìm một thanh phi kiếm. Lúc này, Lạc Bắc nhìn đông bất cố rồi lại bổ sung thêm câu đó. Khi nói vậy, trong lòng Lạc Bắc có phần nặng ên. Lạc Bắc mất bao nhiêu công mới có được tam thiên phù đồ, hơn nữa đối với phần lớn đệ tử thuộc sơn thì cả đời chỉ dùng một thanh phi kiếm. Lạc Bắc chưa bao giờ nghĩ mình phải đổi phi kiếm. Nhưng tam thiên phụ đồ lại bị hỏng. Tĩnh niệm thông minh quyết và thất xảo di thiên đại Pháp có uy lực mạnh nhưng bản mệnh kiếm nguyên lại có uy lực bùng nổ và tốc độ cao. Hơn nữa, thông qua việc rèn luyện kiếm nguyên, uy lực của bản mệnh kiếm nguyên cũng liên tục tăng lên, giống như một thứ Pháp bảo liên tục nâng cao phẩm chết của mình. Hơn nữa, hiện tại Lạc Bắc có được Pháp thuật hùng mạnh, lại phong ấn thần hồn trấn thủ chiếc nhẫn của thần Kiêu Vương. Nếu chuyên tâm tu luyện thì chỉ cần chút thời gian là có thể có được một phần thần trong chư thiên, thậm chí có được một cái bản mệnh kiếm nguyên thứ hai. Nhưng Lạc Bắc cũng giống như Thái Thúc, đều không muốn bỏ phi kiếm của mình. Tuy nhiên hắn và Thái Thúc lại giống như đành phải từ bỏ. Thậm chí nguyên nhân của cả hai cũng gần như nhau, đó là vì nâng cao thực lực của mình. Được. Đông Bất cố nhìn Lạc Bắc rồi gật đầu. Hắn có phần hiểu được cảm giác của Lạc Bắc. Nên sau khi gật đầu còn bổ sung một câu, ngươi cũng biết phi kiếm muốn tìm cũng không khó. Nhưng phi kiếm thượng phẩm thì chưa chắc đã tìm được. Ta nhất định sẽ tìm giúp ngươi nhưng phi kiếm thật tốt thì ta không dám bảo đảm. Hôm nay chúng ta sẽ đi trạm châu trạch địa. Lạc Bắc nhìn đông bất cố rồi gật đầu. Mặc dù tuổi của hắn vẫn là thiếu niên nhưng trải qua nhiều chuyện khiến cho người ta cảm thấy hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa, vào lúc này, Khi xoay người đi ra ngoài điện, hắn mang tới cho người ta một thứ cảm giác như người đứng đầu một phái. Nhưng khi đi ra cửa điện, Lạc Bắc đột nhiên dừng lại nhìn đông bất cố rồi nói, chuyện này ngươi có thể chậm một chút nhưng đám người thái thúc, lạng hàng và vị trí của lão triệu nam, còn có những người giúp ta trong trận chiến núi đại đông, ngươi phải dốc sức điều tra cho ta. Lạc Bắc hiểu rất rõ trong tình hình không có biện pháp thắng được kỳ liên liên thành, ở lâu nơi này thêm một chút là thêm phần nguy hiểm. mà trước mắt đông bất cố mang tới đang dược giúp cho thương tích của đám người vân viện chỉ trong ngày hôm nay là có thể hồi phục được hơn nữa vì vậy mà lạc bắc quyết định ngay hôm nay rời khỏi Bắc mang còn về việc đang dược và phi kiến thì trong một ngày không thể có được nhưng đông bất cố là nhân vật quyền thế trong ngũ công tử nên hắn sẽ có cách để xử lý cho tốt ngay cả số vàng bạc của đồng tước cung gã cũng sẽ có cách vì vậy mà lạc bắc không hề lo lắng về chuyện này Đối với hắn hiện nay thì việc lo nhất đó là an nguy của đám người Thái Thúc và Lão Triệu Nam. Nghe nạp Lan Nhược Tuyết nói thì trước trận chiến giữa sư phụ Nguyên Thiên Y của hắn với Công Luân, Lão Triệu Nam đã rời khỏi La Phù, tránh để cho Công Luân chặn giết rồi tới núi Chiêu Diêu. Mà sau khi nghe được tin Lạc Bắc bị kỳ liên liên thành vây giết, Lão đã rời khỏi núi Chiêu Diêu. Mà khi ở núi Đại Đông, Lạc Bắc cũng không hề nhìn thấy Lão. Hắn có thể khẳng định, Nếu như không có gì bất ngờ thì cho dù Kỳ Liên Liên Thành có đưa tới núi Đại Đông lực lượng mạnh tới mấy thì Lão Triệu Nam cũng sẽ tới. Chẳng lẽ có chuyện gì không ngờ xảy ra với Lão? Hiện tại Lão đang ở đâu?